ân hiện tại thời gian này điểm hướng vị trí này đi như thế có chút ý tứ chẳng lẽ là muốn đi gạt xỉ bên cạnh tới hai người kia t u y ể n tại vị trí này không sai tầm mắt rất tốt tấn an một bên nhìn một bên phân tích cảm thấy có phần bị dẫn dắt chương 693, đây rốt cuộc là ai trực tiếp gian a lúc mới bắt đầu đợi tấn an còn mở mưa đạn nghe o bờ dẫn chương trình giải thích nhưng cũng không lâu lắm hắn cũng cảm giác nghe không nổi nữa hiển nhiên phụ trách r o b e r t dẫn chương trình cùng mưa đạn người xem trên cơ bản cái gì cũng đều không hiểu cũng chỉ có tại thần tiên nổ đầu giết người thời điểm mới hội soát một đợt 666. t h ậ t đúng là đừng nói cái này chút b ậ t học người chơi không chỉ là thương pháp tốt ý thức cũng tốt ta trước đó thật không có chú ý tới tần an trước đó chưa có xem trí tuệ nhân tạo thứ nhất thị giác còn tưởng rằng cái này chút thần tiên chỉ là thương pháp tốt mà thôi nhưng bây giờ nhìn thứ nhất thị giác mới phát giác được bọn họ ý thức cùng t ẩ u vị vậy đều rất không tệ như thế để tần an tại mỗi ngày đánh thần tiên ăn vào dư tìm được mới giải trí hoạt động liền là nhìn thần tiên phục go bờ trực tiếp mò cá trực tiếp bình đải châu chắc trực tiếp gian tại hải mễ mấy cái Đỡ t lỡ dù nào ép bạ t ổ n nơ dẫn chương trình đổ về sau mấy cái không có bật h o c dẫn chương trình đều có chỗ được lợi nhân khí đều có khác biệt biên độ dâng lên châu chắc cũng là như thế hiện tại châu chắc cũng là toàn bộ Đợi、ở dù nào Bà Turner, khu nhân khí thứ 3 dẫn nào Turner, nhân chương trình, càng ngày càng sẽ nói tao lời nói, mắt hiệu quả vậy càng ngày càng tao S3 thứ mắt tốt. khu hiệu khí vậy sẽ lời quả đương nhiên châu chắc cùng cái khác dẫn chương trình so sánh lớn nhất t h ê yếu liền là hắn kỹ thuật không tốt hắn có thể l ử a cháy tới là dựa vào cấp thấp cục ý thức dạy học nói tao lời nói cùng cọ trần mạch nhiệt độ mà cái này chút phản lại đây bao nhiêu vậy trở ngại hắn phát triển thêm một bước cũng liền thích hợp làm nhân khí cũng không tệ lắm giải trí dẫn chương trình kỹ thuật dẫn chương trình cũng đừng nghĩ hơn hết tiểu mập m ạ p vậy không có nhiều như vậy hy vọng xa vời hắn cảm thấy có thể có nhiều người như vậy nhìn mình trực tiếp đã rất tốt mỗi ngày vẫn như c ũ là đúng giờ chuẩn chút phát sóng cho tới lao đám f a n hâm mộ đều đang kinh ngạc thốt lên đây là danh sưng ba ngày hai bổ câu tiểu bàn nghệ sao lại kết thúc một thanh trò chơi châu chắc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút cùng mưa đạn tâm sự thiên ân để cho ta trực tiếp thần tiên phục châu chắc hơi kinh ngạc phát hiện lại có rất nhiều người xem đều đang cày bình phong yêu cầu hắn trực tiếp thần tiên phục châu chắc cũng biết gần nhất tớ l ở dù nào ép bạ t o n nơ khu lưu hành lên trực tiếp thần tiên phục một nhóm lớn dẫn chương trình đều đội nghề kỳ thật n g ấ m lại vậy không khó lý giải thần tiên phục cái này thiết lập tại cái khác trong trò chơi là chưa bao giờ có các người chơi vậy đều rất ngạc nhiên thần tiên phục bên trong đến cùng là dặn gì g chứ thần chi chiến đến cùng tinh không đặc sắc cho nên có nhu cầu liền sẽ có cơ hội buôn bán dẫn chương trình nhóm cùng phong trực tiếp thần tiên phục cũng liền không kỳ quái nhưng vấn đề là trực tiếp cái đồ chơi này là có thành tựu bản châu c h ắ c thở dài các vị không phải ta không nguyện ý trực tiếp thần tiên phục mà là không có cách nào trực tiếp à. các ngươi biết thần tiên phục tài khoản hiện tại xào đến bao nhiêu tiền sao đều hơn chín trăm hơn nữa còn tại trướng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bình thường phục trò chơi giá tiền cái gì các ngươi nói ta là đại chủ truyền bá không có khả năng mua không nổi người xem các lao ra mò cá tiền không phải cùng tháng kết toán ta hiện tại hiện vậy ẫ n nghèo、so、một cái à. Cái gì? Tìm Trần、Mạch、thương lượng là gì, Mạch so sau. một tìm cái Cái cửa v không không kiên không thể thù chơi, thể hàng người bẩn cùng được, đặc cửa ta quyết ta t làm làm rất ư ờ n thuần nghị. nói nói g khiết thật. hữu Châu chắc lời là Vậy r tà môn thần tiên phục tài khoản là càng s a o càng quý thậm chí đều nhanh vượt qua giá gốc mà lại vẫn là có tiền mà không mua được bởi vì đỡ dù nào ép bạ t o n lờ phản h ắ p cơ chế chỉ có tương đối cao đoan định chế hắc mới có thể tránh mở vờ giờ cabin trò chơi giám sát cho nên vừa mới bắt đầu có thể lái được treo người chơi vốn là không nhiều bạo lực treo bị phong lại chỉ mở hơi từ ngắm liền người chơi liền lộ ra càng ít mà cái này chút người chơi trước đó khi lấy được phong thanh biết ra treo phục sự tình về sau trên cơ bản đều thanh mình tài khoản giá thấp án sớm cũng không biết lưu lạc đi nơi nào kết quả theo trực tiếp thần tiên phục thành là một loại dạy sóng không chỉ có là dẫn chương trình nhóm muốn mua hặc hào tiến thần tiên phục trực tiếp liền liền cực kỳ nhiều người chơi vậy đều muốn mua cái hặc hào đến thần tiên phục bên trong trải nghiệm một cái cái kia chút trong tay có thần tiên hào nhìn thấy loại tình huống này từng cái đều điên cuồng tăng giá bởi vì đây là cái triệt triệt để để người bán thị trường cho nên muốn cực kỳ làm thịt một bút hặc trong đám chuyên môn làm hơi từ ngắm hặc đám người này xác thực có thể sản xuất hàng loạt loại này tài khoản nhưng vấn đề là muốn sản xuất hàng loạt loại này tài khoản đầu tiên cũng phải tốn cái chín trăm tám mươi mua cái phổ thông tài khoản a Húng chi? cái này chút học đều là mấy ngàn mấy chục ngàn một tháng cao cấp hàng lấy ra sinh sản hặc hảo cũng phải sách cao một chút chi phí a cho nên liền xuất hiện loại này quỷ dị tình huống thần tiên phục tài khoản vậy mà càng xào càng quý mắt nhìn thấy liền muốn so bình thường tài khoản còn muốn đắt châu chắc muốn trực tiếp thần tiên phục nhưng còn thật không nỡ mua t r ứ n g hảo cái này phi thường lúng túng với lại châu chắc cũng biết trực tiếp thần tiên phục chuyện này đã có rất nhiều dẫn chương trình tại làm mình đi theo mù lẫn vào vậy không có ý gì châu ú n thanh thần tiên tình, g ta tiếp tục tiếp theo thanh trò chơi đi. trực tiếp chơi đi, lại. phục sự bàn chắc định ván liền diện chơi, thấy hảo lại mở một trò một cái nhắc nhở, cờ hữu tuyến. giao giờ bắn ít thượng、tuyến. Châu、chắc、kinh ngạc trần mạch thượng tuyến cái này nhưng quá không thường gặp hôm nay lại là để cho mình cho đội kịp hắn vừa định cho trần mạch phát cái mời chỉ thấy trần mạch tốc độ ánh sáng vào trò chơi châu chắc trực tiếp gian mưa đạn vậy đều nổ rất nhiều người mỗi ngày ngồi s ồ m ở tiểu mập mạp trực tiếp gian chính là vì một màn này a châu chắc khác phương diện khả năng không có ưu thế gì nhưng là có một chút đặc biệt có ưu thế l i ề n là có trần mạch hảo hữu vị a ba trần mạch thượng tuyến các huynh đệ nhanh đi thông chi những người khác nhanh tiểu bàn nghệ nhanh lên quan chiến trần mạch chúng ta muốn nhìn trần mạch thứ nhất thị giác tiểu bàn nghệ ngươi còn lề mề lấy quan tin hay không châu chắc đều không còn gì để nói mẹ nó mỗi lần nhìn thấy trần mạch thượng t u ế hắn trực tiếp gian cái này chút người xem liền trong nháy mắt phản bội xe gen một giây đồng hồ liền tiếp quản hắn trực tiếp gian châu trác phi thường im lặng nhưng đám f a n hâm mộ thật sự là quá nhiệt tình đám thổ hào đã là các loại hỏa tiễn máy bay x o á t đi lên tiểu mập mạp nếu là dám không o bờ trần mạch lời nói đoán chừng muốn bị phẫn nộ đám f a n hâm mộ vây đánh trí tử tốt ta tốt ta nghe các ngươi ta đi o bờ cửa hàng trưởng tiểu mập mạp lúc đầu cực kỳ không tình nguyện nhưng nhìn thấy thổ hào soát một đống lửa tiễn cùng máy bay trong nháy mắt liền khuất、phủ. Trần mạch chế tác, tựa S.B.T.O.N. nhất nào nháy liền quan chiến công năng, nhưng nhất định phải là hảo mới có thể quan chiến, phủ. Mạch chế phải Hảo Hữu thể lẽ là mới có có ở dù là vô ớ i lại chiến người chơi giác, chỉ có thể nhìn thấy quan chiến người chơi thứ nhất thị h quan k n hoán đổi trong chiến trường những người g có khác. thể tùy ý đổi Vô số người đều đang mong đợi trần mạch lúc nào trực tiếp nhưng hiển nhiên trần mạch là không có ý định mình mở trực tiếp các người chơi ngược lại là muốn lo bờ trần mạch nhưng vấn đề ở chỗ ai có trần mạch hảo hữu a cũng chỉ có châu chắc có vừa nghe nói trần mạch thượng tuyến tin tức này trong nháy mắt liền truyền ra Cuộc Các chơi có Mạch Châu Chắc trực câu Mạch Chúng Mạch. Châu Chắc tuyên đều đầu đâu? muốn ba, bù. bạ bên ad nửa ra gian ta ai diễn dương, dù người nơi rồi. ngủi giờ người tiếp tiến nói tiên nói, cái nói tiếp gian đàn, nhìn Trần đánh, nào nở, Ngắn trong, lớn toàn bên trong, đến Trần nhìn Trần không còn này nó đến cùng Trường đẩy đều để là, là vệ gì khắp thể tỡ tổ trực xem mẹ lỡ số 694 thần an cùng trần mạch tao nộ thần an cảm giác mình kỹ thuật đã càng ngày càng tốt gần nhất tại từng cái trực tiếp gian nhìn các loại thần tiên phục thứ nhất thị giác có bờ để hắn cảm giác được ích lợi không nhỏ với lại hắn trực tiếp gian nhân số vậy còn tại vững bước tăng trưởng bên trong hiện tại vậy đã đi tới mấy trăm người với lại hạch tâm phan hâm mộ rõ ràng càng ngày càng nhiều nhưng là hôm nay trực tiếp xong về sau thần an lại không có cảm giác đến mình trực tiếp gian người chơi số tăng trưởng ngược lại còn thấp xuống thần an có chút mậu b ư ớ c đây là cái gì tình huống ta hôm nay đánh không được há vẫn là nói ta trực tiếp thời điểm không cẩn thận nói sai lời gì theo lý thuyết tân an mỗi ngày trực tiếp thời gian phi thường cố định đúng hạn theo điểm khán giả hẳn là cũng đều quen thuộc thời gian này hôm nay còn đúng lúc là cuối tuần không có lý do người xem giảm bớt ta t â n an có chút khó hiểu kết quả khẽ đảo mưa đạn ghi chép v à có thể nhìn trần mạch trực tiếp thần tiên phục rồi có đúng không trần mạch trực tiếp ta vừa nhìn hắn trực tiếp gian không có mở a không phải trần mạch mình trực tiếp là zzz trực tiếp gian tiểu bàn nện ở ho bờ trần mạch thứ nhất thị giác hoa cái kia có điểm thoải mái a có thể nhìn thấy trần mạch tàn phá b a bãi thần tiên phục nhanh trực tiếp gian ai đi phát tới ta đi xem một chút cũng không biết là ai hô một cuống họng nói có thể nhìn trần mạch đánh thần tiên phục kết quả tần an trực tiếp gian lập tức liền đi hơn phân nửa người xem kỳ thật vậy không chỉ là tần an cái khác dẫn chương trình cũng đều là tổn thất nặng nề mò cá trực tiếp bình đài mấy cái đại chủ truyền bá mới thẳng đâu giống l ó c kê tại chỗ liền chạy ba bốn trăm ngàn người xem thậm chí còn tại lục tục no ngoe địa chạy về phần cái khác trực tiếp bình đài khẳng định vậy đều hứng chịu tới ảnh hưởng một cái rõ ràng nhất biểu hiện liền là tiểu mập mạp châu chắc trực tiếp gian nhân số đã nổ tung không chỉ có tới gần năm triệu trở thành hiện tại số người nhiều nhất trực tiếp gian thậm chí thanh tên thứ hai đều vượt qua hơn một triệu thân an đều kinh ngạc cái này mẹ nó cũng được người cùng người thật là không thể so sánh a mình còn vì mấy ngàn người xem mà phát sầu đâu kết quả trần mạch đâu mình đều không cần mở trực tiếp đều có năm triệu người xem cái này mẹ nó cũng là không có người nào với lại khán giả còn từng cái đều cùng ăn tết giống như vui quên cả trời đất chuyện của tôi muốn nói trần mạch trực tiếp cũng là kỳ hoa vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm liền không nói lời nói cũng không có camera đến bây giờ dứt khoát phát sóng liên tục đều không truyền bá kết quả ho bờ hắn tuyển thủ đều có thể được nhờ thần an chỉ có thể biểu thị ước ao ghen tị a với lại điều này cũng làm cho tần an trực tiếp sự nghiệp gặp đà kích nghiêm trọng lúc đầu tần an trực tiếp gian phát triển rất tốt mặc dù không có mỏ cá trực tiếp bình đài chính thức đ ể cử vị nhưng nhân số cũng đều là tại vững bước tăng trưởng bên trong nhưng trần mạch lấy vừa ra trực tiếp liền khiến cái này trực tiếp thần tiên phục dẫn chương trình nhóm gặp trọng đại đà kích đồng dạng đều là trực tiếp thần tiên phục có thể nhìn chân mạch ai còn phải xem cái khác dẫn chương trình a t â n an chỉ có thể biểu thị mờ mờ tờ làm sao trùng hợp như vậy a vòng chung kết khu vực an toàn đã co lại còn lại rất nhỏ một h ố i trong vòng liền còn lại bảy người lần này khu vực an toàn một nửa tại nội thành một nửa tại g i ã ngoại tân an trốn ở một cái sườn núi nhỏ đằng sau một bên uống vào đ ồ uống một bên suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp làm như thế nào đi nội thành bên trong khẳng định có không ít người tân an cẩn thận quan sát đến nội thành phương hướng cũng không dám tấn ù y tiện đi、vào. Với lại xông đáng n vào. sợ h t là, cái à y bảy bên người trong có Trần mạch. Về phần Tần có Mạch. Về an là làm sao biết? Bởi vì v á nhìn này người liền đang điên cuồng n vừa mới một cái gọi giờ bắt b ít soát đầu, cờ ì phòng. h Tần An n thấy cái tên này liền biết cái này mẹ nó không phải liền là trần mạch sao hơn hết t ầ n an vận khí cũng không tệ bởi vì hắn là nhảy tại địa đồ phía bắc mà trần mạch đại khái là rơi vào sân bay hai người thẳng đến vòng chung kết đều không gặp được t ầ n an không khỏi có chút kích động nếu như mình có thể thanh trần mạch cho xử lý có phải hay không có thể thổi b à tháng dù sao trần mạch tới thần tiên phục đồ sát còn giống như cho tới bây giờ không chết qua t â n an trước đó vậy nhìn qua trần mạch cùng tiểu mập mạp song sắp xếp đồ sắt thần tiên phục video s á c thực lợi hại không học được bất luận là thương pháp ý thức vẫn là thao tác t â n an cũng có thể cảm giác được trần mạch so với chính mình rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi cái kia thu hình lại hắn vậy nhìn không ngừng một bản hiện tại thật ở trong game gặp được đối với tần an tới nói thế nhưng là ngàn năm một thở tốt cơ hội đúng lúc này bên trong một cái phòng ở tầng cao nhất một bóng người chợt lóe lên có người tần an mừng rỡ trước tiên tránh tốt đồng thời mở ra bội số lớn cảnh liếc về phía mái nhà phương hướng nhưng cùng lúc đó trên lầu chót truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng vang phanh tần an tinh thần cao độ tập trung tại súng vang lên trước đó hắn đã thấy đối phương thỏ đầu ra trước tiên hướng bên cạnh lan lộn một viên đạn súng bắn tỉa đánh vào tần an trước đó vị trí chỗ ở phi thường tinh chuẩn địa vượt qua l ư n g sườn núi nếu như không phải tần an phản ứng nhanh lời nói một thương này vô cùng có khả năng đã đem hắn bể đầu đây là m 2 4 tiếng súng là trần mạch tần an giật nảy mình còn thật là trần mạch trước đó trần mạch liền cầm lấy m 2 4 điên cuồng sát người cho nên tần an đã sớm lưu ý ván này trong trò chơi giống như cũng chỉ có trần mạch lấy được m 2 4 tân an trốn ở công sự che chắn đằng sau không dám đi ra bởi vì trần mạch m hai mươi b ố khẳng định một mực tại ngắm lấy nơi này hắn là thật không dám thò đầu ra hắn cũng không dám cược trần mạch thất thủ xác suất kia thật sự là quá thấp không quan hệ còn có bảy người phòng khu tranh đoạt khẳng định là kịch liệt nhất chúng ta bọn họ đánh nhau về sau đục nước béo cỏ còn có cơ hội tân an phi thường có kiên nhẫn hắn ở lưng sườn núi đằng sau uống đầy đồ uống thẳng đến phòng trong vùng vang lên kịch liệt tiếng súng không sai biệt lắm tân an thử thăm dò lộ dưới đầu liền tranh thủ thời gian rụt trở về không có tiếng súng hiển nhiên trần mạch đã đang ngắm khác vị trí tân an vậy không dám k i n h thường bước nhanh hướng phòng trong vùng chạy tới một bên bất quy tắc chạy một bên lăn lộn cấp tốc tiếp cận kế tiếp công sự che chắn cũng may phòng khu chiến đấu phi thường kịch liệt tân an chạy trong khoảng thời gian này trần mạch m 2 4 đã lại giết hai người chính là cái này phòng ở chạm vào đi tân an đi vào trần mạch chỗ phòng ở vừa lúc có cái đã bể nát cửa sổ n h ẹ cửa sổ mà vào hắn cẩn thận từng ly từng tí địa chậm rãi bước đi lại tận lực không phát ra âm thanh đương nhiên n h ẹ cửa sổ rơi xuống đất là có âm thanh nhưng thứ này không có cách nào tránh cho hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở trần mạch chuyên tâm tại những phương hướng khác chiến đấu không nghe thấy một tầng t ầ n g hai tân an hoàn toàn sử dụng tĩnh bước đang từ từ địa đi lên mà mái nhà tiếng súng còn đang kéo dài trần mạch gm hai mươi b ố hiển nhiên là có mục tiêu cùng phòng khu một người khác đánh trò phi thường kịch liệt đến rốt cục đến lầu chót thần an d ơ s cả trực tiếp liền xông ra ngoài nhưng mà ở trước mặt hắn lại là tối h ô m e m mở bốn họng súng phanh, phanh phanh phanh phanh liên tiếp kịch liệt tiếng súng tần an trước mặt trần mạch một bên di động một bên bất quy tắc dưới mặt đất ngồi s ổ m lại đứng lên năm mươi sáu đạn từ bên trên mà hạ mật tập địa quét xuyên qua tần an thân thể không ngừng cố gắng lần sau ăn gà a tần an trong tầm mắt xuất hiện nghề này hệ thống chữ mà chính hắn cũng có chút ảo não địa kêu lên tiếng đáng giận a thật sự kém một chút tân an phi thường xác định trần mạch hp nhiều nhất liền còn lại 10%, nhưng cực kỳ đáng tiếc cái này điểm hp đã quyết định hai người sinh tử chương 695, đó là cái trí tuệ nhân tạo ai đáng tiếc lần sau lại có dạng này cơ lại không biết là lúc nào thần an phi thường tiếp hận trực tiếp gian bên trong mặc dù mưa đạn không nhiều nhưng vậy có rất nhiều 6666, khán giả toàn bộ hành trình thấy được tần an ý đồ đánh lén trần mạch một màn mặc dù không có thành công nhưng vậy phi thường đáng giá kiêu ngạo dù sao có thể tại thần tiên phục dết tiến vòng chung kết còn thu hoạch được cùng trần mạch giao thủ cơ hội đây cũng không phải là cái nào dẫn chương trình cũng có thể làm đến thần gia ngưu bức a thật đúng là kém chút thanh trần mạch dết đáng tiếc trực tiếp gian hắc tử nhóm đều không thấy cái kia chút nói tần gia đánh không phải thần tiên phục đi ra đều gặp gỡ trần mạch cái này đủ đánh mặt sao hơn hết trần mạch ý thức cùng thương pháp là thật tốt ta hắn làm sao biết tần gia hội đi lên với lại cái này chúc tết thương pháp ngưu bức tần gia không quan hệ ngươi đánh cho đã rất h á dù sao đối diện là trần mạch tên biến thái kia a ai tần gia loại này chân chính kỹ thuật dẫn chương trình làm sao không lửa đâu nhìn xem mưa đạn tần an trong lòng ấm áp vội văng nói cảm ơn mọi người ta kỳ thật liền là muốn thử xem mình vậy không coi ôm hy vọng quá lớn ta cùng trần mạch khẳng định còn có tranh lệch rất lớn chúng ta chờ một lát lại sắp xếp tranh thủ lại cùng trần mạch xếp tới cùng một trận lúc này c h â u chắc trực tiếp gian đã bị đầy bình phong 6 á 6 6 6 ơ cho hoàn toàn bao trùm c h â u chắc trực tiếp gian khán giả rõ ràng địa thấy được lúc ấy chuyện phát sinh trần mạch đầu tiên là tại mái nhà sử dụng m 2 4 chuẩn bị nổ đầu đánh giết tân an nhưng tần an ý thức phi thường tốt tại trần mạch nổ súng trước đó trước hết là lăn mình một cái trực tiếp tránh qua tránh né trần mạch ngắm thật lâu tần an quả thực là không xuất hiện cho nên trần mạch cũng chỉ có thể đi đánh những vị trí khác tại cái này về sau rất nhiều người xem đều tại phát mưa đạn nhắc nhở để trần mạch cẩn thận trước đó tần an vị trí bọn họ còn nhớ rõ có người như vậy nhưng trần mạch cùng một bên khác một cây thư cho đối mặt điều này hiển nhiên là một cái rất cao cấp trí tuệ nhân tạo hai người lẫn nhau đánh ba bốn thương ai cũng không có đánh chết hay mà lúc này tần an đã sở lại đây ai đều không có nghe được bước chân hắn âm thanh nhưng liền thấy trần mạch đang dùng m 2 a i ám sát đối diện trí tuệ nhân tạo về sau trần ự c tiếp hoán đổi M4 thay mặt đổi đổi đối với hoán họng súng đ M4 u bậc t h a g phương hướng, mạch à là Tân thì thẳng. Trần An hướng đụng vừa lúc vào hướng ra, m rõ ràng tần an đi ra vị trí mà tần an không biết trần mạch vị trí cụ thể cần một điểm phản ứng thời gian lại thêm trần mạch có thể di động phạm vi lớn có thể dùng c h ú t tết i thương pháp mà tần an vị trí nghiêm trọng nhận hạn chế cho nên hai người chính diện thương thép là trần mạch thắng mặc dù thắng nhưng trần mạch cũng là thắng thảm hp chỉ còn k đến một mươi năm cũng may lập tức dùng h ồ m thuốc chữa bệnh đánh đầy mặc dù trước khi nói đã nhìn qua rất nhiều đặc sắc thao tác nhưng một màn này vẫn là để khán giả kìm lòng không được địa soát đầy bình phong 6 á 6 6 6 ơ n g o a tạo cái này anh em thật mạnh a đây là ai t er u i e -n, n c u a t u i n, -n e t hẳn là cái nào đó bật h o c người chơi a xem ra cũng là thần tiên bên trong nhân tài kiệt xuất vậy mà có thể thanh trần mạch bước đến cái dạng này kém chút liền ra lộn nước trần mạch biểu thị thiên thiên chu tiên hôm nay kém chút bị thần tiên an toán mợ mợ tờ trần mạch cái này ý thức có chút tốt quá mức a hắn làm sao biết đối phương hội tại cái kia thời gian điểm từ dưới lầu sờ lên tới ta nghe không có bất kỳ cái gì tiến g bước chân a các người chơi đều có chút khó hiểu hiển nhiên loại trình độ này thần tiên đại chiến đã có chút vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết đối cục rất nhanh liền kết thúc tần a n là đ ế m ngược cái thứ ba chết đằng sau hai người ngược lại là không cho trần mạch tạo thành áp lực quá lớn một cái bởi vì tẩu vị vô ý bị trần mạch e m mở hai mươi b ố một thương nổ đầu một cái khác thì là bị trần mạch một đống lựu i đạn bước tẩu vị sau đó loạn súng bắn chết lại tại thần tiên phục c ă n g à mưa đạn bên trên lại là một đợt sáu trăm sáu mươi sáu mà một chút trần mạch phan ruột thì là biểu thị tất cả ngồi xuống đây đều là cơ bản thao tác xoát sáu xem xét liền là giả phan hâm mộ phòng còn đâu tranh thủ thời gian phong còn có rất nhiều người chơi biểu thị phi thường tò mò hy vọng tiểu mập mạp có thể hỏi một chút trần mạch đến cùng là thế nào phát hiện cái kia từ dưới lầu sờ lên người tới c h â u chắc vội vàng tại trần mạch đi ra trước tiên phát nói chuyện riêng cửa hàng trường vừa rồi từ phòng ở dưới đáy sờ lên tới cái kia người chơi rất lợi hại a ngươi là thế nào phát hiện hắn rất nhanh trần mạch hồi phục cái kia hẳn không phải là cái người chơi c h â u chắc không hiểu ra sao a trần mạch hồi phục được rồi còn là để cho ngươi biết nhóm đi lúc đầu việc này cùng thần tiên phục giống nhau là giữ bí mật nhưng bây giờ thần tiên phục lộ ra ánh sáng rồi việc này vậy cũng không cần phải tiếp tục gạt kỳ thật thần tiên phục bên trong không đều là thần tiên có chút là phi thường cao cấp trí tuệ nhân tạo châu trác ba hắn nghĩ nghĩ cái kêu mẹ nó không phải liền là trước đó trần mạch khảo thí trò chơi dùng người khác sao trải nghiệm tiệm mở ra thử chơi thời điểm trần mạch chính là mình tại cabin trò chơi bên trong đánh trí tuệ nhân tạo chơi kết quả tiểu mập m ạ p vậy đi vào đánh mới đi kết quả mỗi một thanh đều là rơi xuống đất thành hộp châu chắc chân kinh hắn nhưng là biết những cái được gọi là trí tuệ nhân tạo đến cỡ nào biến thái liền là trước kia trải nghiệm tiệm thử chơi thời điểm ta đánh loại kia trí tuệ nhân tạo so b ậ t hặc người chơi còn biến thái cái loại người này cơ chân mạch hồi phục đúng à, ta là suy nghĩ hẳn là cho hặc các người chơi một điểm thích hợp yêu mến dù sao b ậ t hặc sẽ tạo thành trò chơi độ khó giảm xuống muốn thích hợp tăng lên một chút độ khó mới châu ó t ể để cho bọn họ tốt hơn địa cho cho chơi họ hơn hưởng thụ thú. bọn niềm tốt vui trác thân mẹ nó hưởng thụ trò chơi niềm vui thú cái kia chút bật hoặc người chơi biết mình chết thảm như vậy đều là bị trí tuệ nhân tạo ngược hẳn là trong lòng các loại mmta ờ hắn nghĩ nghĩ lại hỏi cái kia cửa hàng trưởng vừa rồi cái kia từ dưới lầu sờ lên tới liền là cái trí tuệ nhân tạo chân mạch hồi phục đúng hẳn là tương đối cao cấp trí tuệ nhân tạo thương pháp rất tốt vậy cực kỳ thông minh hắn hẳn là nhảy cửa sổ tiền đến sau đó yên lặng đi lên lầu về phần ta là thế nào phát hiện hắn kỳ thật rất đơn giản ta nghe được hắn nhảy cửa sổ thanh âm căn cứ hắn yên lặng tốc độ di chuyển lại tính một chút thang lầu chiều dài đại khái liền có thể biết hắn xuất hiện tại đầu bậc thang thời gian sớm trở lấy là được rồi châu trác ngoa tạo cái này mẹ nó cũng được cái này còn đơn giản chân mạch hồi phục lộ trình chia cho tốc độ tương đương thời gian học sinh tiểu học đều hội tri thức ngươi nói với ta cái này rất khó châu trác một vấn đề cuối cùng cửa hàng trường khán giả hỏi ngươi m 2 4 có cái gì sử dụng tâm đắc mọi người đều biểu thị lấy thương rất khó khăn dùng chân mạch hồi phục đơn giản như vậy thương không hội trực tiếp mở cảnh nhắm chuẩn sau đó xạ kích là được rồi a xạ kích thời điểm trước dùng gột hàm số m ở mờ hàm số ở ở hàm số trở về hàm số ở trong lòng tính toán phương vị đưa lại dùng điểm lấy i ả n chỉ ẩn hoàng kim tỷ suất cùng v ĩ n h nam châm hiệu ứng đồng hồ bánh răng chuyển động nguyên lý cùng hiệu ứng độ mị nổ cửa ù n g phỉ đợt cái k hàng trưởng ngươi nói xong có đạo lý cửa hàng trưởng ngươi tranh thủ thời gian mở ván kế tiếp đi hiện tại thần tiên phục sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng các người chơi đều biết như vậy bọn họ đảo ra trí tuệ nhân tạo cũng chính là sớm muộn sự tình trực tiếp thần tiên phục thời gian lâu dài các người chơi khẳng định hội buồn b ự c thần tiên phục nhiều như vậy n h ư bức hặc người chơi làm sao cho tới bây giờ không gặp bọn họ phát video hoặc là làm trực tiếp cái kia chút thật mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục dẫn chương trình thường thường đều là tại hơn bốn mươi tên thời điểm liền chết như vậy thần tiên phục cao cấp nhất đám kia hặc o người chơi đến cùng đều là chút hai vậy cho nên các người chơi sớm tối hội ý thức được đã như vậy còn không bằng trực tiếp công bố trần mạch cũng không khỏi đến cảng khái trí tuệ nhân tạo tại thần tiên phục trong chiến đấu còn thật là đang thong thả trưởng thành bên trong trí thông minh càng ngày càng cao l i ê n lấy cái này từ dưới lầu sờ lên tới trí tuệ nhân tạo tới nói vậy mà kém chút để cho mình lật xe cái này nhưng thật là lợi hại tấn an từ vờ giờ cà phê inter bên trong đi ra còn cảm thấy phi thường kích động hôm nay thật đúng là tại thần tiên phục cùng trần mạch đánh thật lâu vui vẻ đằng sau mấy cục tấn an vậy đều cố ý cùng trần mạch xếp tới cùng đi nhưng kết quả lại tương đối xấu hổ hoặc là ngã xuống trí tuệ nhân tạo trong tay hoặc là cách rất xa liền bị trần mạch một thương thư chết rồi không có lại có cùng trần mạch khoảng cách gần giao thủ cơ hội trong lúc đó tần an còn thử cùng trần mạch đúng một lần thư kết quả ba phát về sau bị bể đầu bất quá có thể tại trần mạch thư phía dưới né tránh ba phát vậy đã không dễ dàng tần an về đến nhà bách không kịp đối đãi mở ra bản bút ký đổ i bộ video trang web nhìn hôm nay châu chắc trực tiếp thu hình lại hắn muốn nhìn một chút trần mạch thứ nhất thị giác đến cùng là thế nào chơi trò chơi này mở ra video trang web quả nhiên hôm nay trần mạch thứ nhất thị giác video đã thượng truyền với lại mưa đạn đều đã một đồng lớn vậy không biết bao nhiêu người tại đoạt ghế sofa thần ăn một bên mì tôm một bên nhìn càng xem càng càng khái ngữ bức quả nhiên là thần tiên phục người chấp pháp trần mạch kỹ thuật so trước đó không bê cái kia chút thần tiên phục cao thủ đều lợi hại hơn nhiều thương pháp này cái này ý thức mẹ à ta trước đó có thể cùng hắn đối thương cảm giác chỉ là vận khí tương đối tốt ta trách không được đằng sau đều chỉ có thể bị hành hạ tần an nhìn xem trần mạch thứ nhất thị giác cảm giác được ích lợi không nhỏ cái khác người xem cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt nhưng tần an cũng không như thế một phương diện hắn đánh lâu như vậy thần tiên phục nhìn lâu như vậy trí tuệ nhân tạo thứ nhất thị giác ý thức phương diện đã cùng trần mạch trình độ tương đối tiếp cận chí ít có thể xem hiểu trần mạch rất nhiều hành vi ý đồ khác một phương diện tần an mình liền tham dự cái này chút đối cục đối tại toàn bộ chiến trường hiểu rõ so những người khác đều m u ố n k h ắ c sâu nhiều lại phản quay đầu lại nhìn những video này thì càng có thể tra để lọt bổ sung phân tích ra mình quyết sách là sai lầm chỗ nhìn xem nhìn xem tân an liền thấy mình đánh lén trần mạch một màn kia trần mạch nhắm chuẩn tấn an chỗ sơn đất một thương đánh hụt đợi rất lâu tấn an vậy không có lại thò đầu ra đành phải chuyển hướng những phương hướng khác video mưa đạn còn cố ý đánh dấu đỏ lên hàng phía trước nhắc nhở nhớ kỹ cái này cái trí tuệ nhân tạo t â n an có chút không nghĩ ra cái gì gọi là nhớ kỹ cái này cái trí tuệ nhân tạo nhưng hắn vậy không để ý tiếp tục sau này nhìn trần mạch thư chết phương xa trí tuệ nhân tạo về sau trực tiếp cắt m 4 n h ắ m ngay đầu bậc thang vị trí mưa đạn phía trước năng lượng hạt nhân dự cảnh thần cấp dự phán phía trước cao cấp trí tuệ nhân tạo ẩn hiện s e gen kém chút lật xe trí giới nguy cơ đã đến gần nhân loại hủy diệt liền từ s e gen thất thủ bắt đầu tiếp xuống một màn t â n an lại biết rõ rành rành hán tử cửa thang lầu trôi ra kết quả vừa lúc đâm vào trần mạch trên họng súng được thăng chức năm thương pháp đánh chết mưa đạn trong nháy mắt nổ cao cấp trí tuệ nhân tạo quá đ i ể u duy nhất có thể thanh trần mạch hp đánh xuống 15% t ồ n tại trần mạch không sai ngươi là tiên giới có hy vọng nhất một cái nhưng cực kỳ đáng tiếc ngươi hay là không thể đột phá tiên thần c h i cách đây là danh phủ kỳ thực thần tiên đánh cung mẹ trách không được thần tiên phục biến thái như vậy nguyên tới đây đầu toàn đều là trí tuệ nhân tạo a cái này mẹ nó ai có thể nhìn ra là trí tuệ nhân tạo cái này rõ ràng liền là người chơi a mời mọi người nhớ k ỹ vị này tiên giới c h i chủ duy nhất thanh sang thế thần sệ gen tơ máu đánh xuống mười lăm phần trăm tồn tại hắn ai đi là dễ đẹp t â n a n đều mất bức cái quỷ gì a ta lúc nào biến thành trí tuệ nhân tạo nếu như không phải t â n a n mình đánh ván này cho chơi nhìn thấy cái này đầy bình phong mưa đạn hắn đều nên hoài nghi mình có phải hay không ký ức phát sinh sai lầm đây không phải ta sao làm sao biến thành trí tuệ nhân tạo tân an lại nhìn một chút trong video trò chơi id không sai à liền là dễ đẹp cái này là mình mua được tài khoản tự mang danh tự hắn cũng biết cái tên này rốt cuộc là ý gì nhưng cái này thỏa thỏa chính là mình tài khoản a thần an phi thường khó hiểu hắn tiếp tục sau này nhìn nhìn thấy châu chắc cùng trần mạch nói chuyện phiếm cái kia đoạn cái này mới rốt cuộc hiểu rõ thông qua tính bước tốc độ di chuyển tính tới tầng cao nhất thời gian quả nhiên trần mạch vẫn là nghe được ta nhảy cửa sổ thanh âm ngư bức nhưng là ta mẹ nó đây là bị chính thức khâm điểm vì trí tuệ nhân tạo a t ầ n an vậy bó tay rồi hắn bây giờ mới biết nguyên lai thần tiên phục những hắn đó một mực tại không bê đại thần đều là trí tuệ nhân tạo nhưng n h ấ t cả chứng là hắn rõ ràng là cái người chơi cũng bị trần mạch xem như là trí tuệ nhân tạo trần mạch đánh thần tiên phục thời điểm vậy không hội nhìn hậu trường số liệu vậy không hội cố ý đi phân biệt cái nào là người chơi cái nào là trí tuệ nhân tạo hắn cảm thấy tần an lợi hại như vậy b ậ t học người chơi vậy không thể nào làm được loại trình độ này vậy khẳng định liền là trí tuệ nhân tạo không có chạy a vẫn tương đối lợi hại loại kia trí tuệ nhân tạo b ậ t học người chơi thường thường ỉ lại tại từ ngăm treo cái này chút người chơi ý thức nát n h ừ tẩu vị vậy nát n h ừ căn bản vốn không nhưng có thể sống đến vòng chung kết cho nên trần mạch căn bản là không có hướng người chơi phương diện kia nghĩ hắn cái kia có thể nghĩ đến tần an là một cái người chơi bình thường vậy mà sẽ bị nhốt tại thần tiên phục còn luyện được luyện m ộ tân t h kỹ thuật. Tân an phi thường bất đắc dĩ với lại hắn f a n hâm mộ b ầ y vậy nổ là tân an hiện tại người xem vậy tương đối nhiều hắn vậy cố ý làm một cái f a n hâm mộ b ầ y tại hắn cùng trần mạch giao thủ về sau hắn đám f a n hâm mộ liền bắt đầu tại các đại diễn đàn tuyên truyền nói cái này dẫn chương trình chuyên môn đánh thần tiên phục còn cùng trần mạch giao thủ kết quả không ai tin lấy ở đâu tiểu chủ truyền bá cọ s ê rèn nhiệt độ s ê rèn đánh rõ ràng là trí tuệ nhân tạo đừng tại đây cho trên mặt mình rắt vàng đúng vậy à, cái kia dễ đẹp là trí tuệ nhân tạo à, trần mạch nói cái này chút trí tuệ nhân tạo đều là ngẫu nhiên thu thập người chơi tin tức làm gương ảnh chính thức đều nói là trí tuệ nhân tạo các ngươi dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật thích hợp sao cùng tên không thể nào có bản lĩnh các ngươi thanh dẫn chương trình trực tiếp thu hình lại lấy ra à. kết quả tần an đám f a n hâm mộ t h t n g ò i không có thu hình lại à. tần an hiện tại hết thể vậy không có nhiều đáng tin f a n hâm mộ trực tiếp thu hình lại đó là đại chủ truyền bá mới có lãi ngộ đừng nói là f a n hâm mộ tấn an mình vậy không nghĩ lấy thanh mình trực tiếp quay xuống a cái này phi thường l u n g túng chính thức khâm định cái k i a là trí tuệ nhân tạo về sau các người chơi đều tin tấn an đành phải tại f a n hâm mộ trong đám an ủi đám f a n hâm mộ không có việc gì trở về đầu gặp lại trần mạch liền sớm thu hình lại a mọi người cũng đừng quá để ý cái chuyện này dù sao sớm tôi vẫn có thể gặp gỡ chương 697 có người tại thần tiên phục ăn gà tại cái này về sau tấn an một bên tại thần tiên phục bên trong khổ luyện kỹ thuật một bên nhìn cao cấp trí tuệ nhân tạo thứ nhất thị giác hắn còn cố ý mỗi lần trực tiếp đều thanh thu hình lại công có thể mở ra chờ lấy ngày nọ lần nữa gặp gỡ trần mạch chứng minh mình không là trí tuệ nhân tạo nhưng làm cho người n g ạ n thở là trần mạch không đánh thần tiên phục cái này khiến tấn an phi thường n h ấ t cả t r ứ n g hảo hảo một lần nổi danh cơ hội không hiểu ra sao cả liền cho bỏ qua kỳ thật nếu như là khác dẫn chương trình có một nhóm lớn đáng tin f a n hâm mộ thậm chí thủy quân cho tạo thế đã sớm thanh chính mình là dễ đ ẹ p sự tình cho huyên náo mọi người đều biết nhưng tần an trong tay không có thu hình lại vậy không có nhiều hạch tâm f a n hâm mộ không có người nào cho hắn ra sức tuyên truyền cho dù là phát đến trong diễn đàn vậy không nổi lên được cái gì bọc nước mua thủy quân thì càng là được rồi tần an không có tiền mà tần an mình cũng là tương đối lười cảm thấy không cần thiết không phải đi vì chuyện này chứng minh cái gì chờ lần sau gặp gỡ trần mạch lại thu hình lại là được rồi với lại cực kỳ nhiều người chơi đều đã nhận định cái này dễ đèm liền là trí tuệ nhân tạo dù sao đây là trần mạch chính miệng nói lại thấy có người nhận lánh dễ đèm tài khoản phản ứng đầu tiên đều là cọ nhiệt độ nội dung cũng không nhìn liền nốt thậm chí trực tiếp mở phun tân an rất muốn gặp lại một lần trần mạch thu hình lại hẳn là có thể hoàn mỹ đã chứng minh nhưng trần mạch không đánh ép căn không online cho nên châu chắc vậy ho bờ không đến hắn tân an cũng có chút nhức cả trứng nhưng hắn là cái tương đối nhìn thoáng được người cứ như vậy tiếp tục trực tiếp đi xuống hơn hết vậy có chỗ tốt trần mạch lần này sát chết vùng dậy lại lần nữa thanh thần tiên phục cho mang phát hỏa vừa mới bắt đầu cực kỳ nhiều người chơi đều coi là thần tiên phục đều là một đám treo bức đang chơi cho nên mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng cũng chỉ là khi hiếu kỳ mà thôi nhưng nghe trần mạch nói nơi này đầu lại có trí tuệ nhân tạo với lại trí tuệ nhân tạo có thể chế tài treo bức các người chơi trong nháy mắt liền có hứng thú trần mạch không còn xuất hiện về sau cái này chút thích xem thần tiên phục các người chơi lại lần nữa chạy trở về đến từng cái ho bờ thần tiên phục trực tiếp gian bên trong rất nhiều dẫn chương trình thậm chí chuyên môn đi tìm cao cấp trí tuệ nhân tạo ho bờ khán giả vậy đặc biệt thích xem mà t â n an thì là cái này chút dẫn chương trình bên trong một dòng nước trong bởi vì hắn nói mình là thần tiên phục nhưng các người chơi không tin một phương diện t â n an tại thần tiên phục ổn định phía trước hai mươi thường xuyên tiến trước mười ngẫu nhiên còn có thể ăn phao câu gà Các người chơi căn bản cũng không tin đây là thần tiên p h ụ bởi vì cái kia chút mở hơi từ ngắm treo bức đều đánh không đến cái thành tích này khác một phương diện mấy người xem xem xét tần a n cái này ai đi dễ đẹp nhao nhao biểu thị tay gà dẫn chương trình cọ nhiệt độ không nhìn tần a n quả thực là có nỗi khổ không nói được rõ ràng là ta trước cái này dễ đẹp ai đi vậy lửa đi lên cho nên rất nhiều người xem xem xét tần a n vậy mà gọi cái này ai đi ấn tượng đầu tiên liền là hắn tại đổi tên cọ nhiệt độ tâm bên trong phi thường k i n h thường mặt khác thần tiên phục cùng phổ thông phục là hai cái khác biệt sẽ vơ cho nên id là có thể nặng trần mạch tại làm trí tuệ nhân tạo thời điểm vì để cho bọn họ nhìn càng giống người chơi cho nên id đều là trực tiếp từ người chơi danh tự bên trong ngẫu nhiên hái cho nên khán giả khi nhìn đến tần an id về sau không chỉ có sẽ không cảm thấy hắn liền là cái kia cái trí tuệ nhân tạo ngược lại cảm thấy hắn liền là tại bình thường phục chơi tần an lúc mới bắt đầu đợi còn giải thích nhưng không ai tin mới khán giả nhao nhao biểu thị trần mạch mới nói cái k i a là trí tuệ nhân tạo dẫn chương trình gạt người còn có người hỏi dẫn chương trình ngươi cái này tài khoản i d không tệ à, làm sao đoạt chú đến ngươi cái này tài khoản bán hay không à? càng về sau tần an cũng không giải thích vùi đầu trực tiếp hơn hết cho dù là dạng này vẫn là có càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu chú ý hắn trực tiếp gian rất nhanh trực tiếp gian chú ý số liền đi tới hơn một vạn người tần an vậy không có nghĩ quá nhiều Liền là luyện lâu lần mỗi thiên tiếp với nói nhiều người tiếp cái người phi hắn như vậy nhìn mình trực tiếp đã rất thoả mãn, dù sao mình đánh lâu như vậy, một lần gà cũng chưa từng ăn,、cái、này chút người xem còn như thế nâng, để hắn phi thường cảm động. mà gà một xem cảm trực thuật, thể trực rất thoả chút thế chưa đắc địa đã để có có sao vậy vậy, kỹ dù ủng hộ lần này nhất định phải ăn gà thần an thầm nghĩ trải nghiệm tiệm bên trong tiền côn ngáp một cái hôm nay trần mạch không tại cho nên tiền côn vậy đang lười biếng giờ làm việc m ò cá ngày hôm qua hắn ngủ tương đối trễ cho nên buổi sáng đi làm đầu còn có chút hỗn loạn Đỡ dù nào ép bạ tổ ơ nơ phát triển phi thường tốt tại cùng lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai cạnh tranh bên trong đã là dần dần chiếm cứ thượng phong nhất là đang nói để tính bên trên càng là hoàn toàn nghiền ép mặt khác hai trò chơi chân mạch gần nhất vậy được mời bôn tẩu ngày hôm qua vừa mới lên đường tiến về ma đô dù nào ép bạ tổ ơ nơ nóng nảy nghề nghiệp câu lạc bộ so người chơi bình thường càng có thể rõ ràng cảm thụ đến mà theo đỡ dù nào ép bạ tổ ơ nơ nhiệt độ không ngừng lên cao các đại câu lạc bộ vậy tại bắt đầu tay chuẩn bị tổ kiến nghề nghiệp đội ngũ cử hành nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đương nhiên tớ l ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ thi đấu sự tình mở rộng khẳng định vẫn là muốn trần mạch tới thôi động cho nên các đại câu lạc bộ cố ý đem hắn mời đến mado hiệp đàm tớ l ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ tranh tài cùng nghề nghiệp hóa sự tình v ề phần tớ l ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ nghề nghiệp thi đấu có thể hay không thiết lập tới đây không phải là nói nhảm à trần mạch đã dùng liên minh huyền thoại ép hệ liệt thế giới trận chung kết đã chứng minh hắn đối với g a m i n h trước xem tính cùng chuyên nghiệp tính cái khác trò chơi thương làm không tốt g a m i n h trần mạch nhất định có thể làm tốt ta tiền côn vậy không có chuyện gì làm mở ra đợt lỡ dù nào ép bà tô ơn nơ vận doanh quản lý hậu trường xem xét trò chơi số liệu mặc dù phong cấm hắc phân đến thần tiên phục cái này chút thao tác đều là thần chi nhãn hệ thống tự động hoàn thành nhưng vẫn là cần nhân công xét duyệt đợt l dù nào ép bà tô ơn nơ hạng mục tổ chuyên môn có một nhóm người phụ trách xét duyệt thần chi nhãn thao tác đồng thời cùng phục vụ khách hàng phối hợp phòng ngừa lầm phòng phát hiện lầm phòng tùy thời giải hết ai có người chơi tại thần tiên phủ căn gà tiền côn kinh ngạc cái này mẹ nó là cái nào vừa ra a một đống lớn hệ thống nhắc nhở thông tin bên trong có một đầu phá lệ bắt mắt một cái i d là dễ đẹp người chơi tại thần tiên phủ căn gà tiền côn không nhìn trực tiếp cho nên đối cái này i d vậy không có gì ấn tượng dựa theo thần c h i nhãn hệ thống thiết kế khi người chơi tại thần tiên phục ăn gà thời điểm nhất định phải báo động nhắc nhở bởi vì thần tiên phục tương đương với một loại hặc phòng ngự cơ chế nó thiết kế ý đồ liền là để tất cả hặc người chơi đều chỉ có thể bị trí tuệ nhân tạo ngược vĩnh viễn ăn không được gà cho nên một khi xuất hiện người chơi tại thần tiên phục bên trong ăn gà vậy cũng chỉ có hai loại tình huống lớn nhất khả năng là người chơi mở hoàn toàn mới n h ư u bức hặc cần đổi mới trí tuệ nhân tạo hệ thống cùng thần c h i nhãn hệ thống thậm chí cân nhắc phải t r a n g phong cấm tài khoản cực nhỏ khả năng tính là cái này người chơi thật rất nhu bước dựa vào hơi từ ngắm đánh thắng trí tuệ nhân tạo sở dĩ nói khả năng này cực nhỏ là bởi vì trí tuệ nhân tạo thương pháp cùng hơi từ ngắm như thế tốt mà ý thức thì là hoàn toàn nghiền ép người chơi cái kia chút mở hơi từ ngắm người chơi đại bộ phận điểm đều là không có gì nghị lực đi học thân pháp l u ậ n ý thức nếu không vậy không hội khai thác bật học loại này đầu cơ trục lợi phương thức cho nên tiền côn phản ứng đầu tiên là có phải hay không có cái gì kiểu mới hoặc xuất hiện hắn tranh thủ thời gian mở ra thần chi nhãn hệ thống bắt đầu xem xét thần chi nhãn đối người chơi này đánh giá nhưng là càng xem càng nghi hoặc làm sao cái ý tứ thần chi nhãn phán đoán người chơi này không có bật hoặc ba thiên côn một mặt một b ư ớ c đây là cái nào vừa ra chương 698, phóng xuất thiên côn một mặt một b ư ớ c thần chi nhãn ra bột không thể a hắn lại mở ra thần chi nhãn đối với cái này dễ đèm chi tiết cặn kẽ phân tích dựa theo thần chi nhãn phân tích vị này tuyển thủ các hạng năng lực bình điểm cùng cao cấp trí tuệ nhân tạo rất gần tại thương pháp phương diện bất luận là tỷ lệ chính xác độ chính xác các phương diện đều phi thường cao mà mang theo pháp ý thức phản ứng các phương diện vậy tất cả đều là thuộc về đỉnh tiêm trình độ thiền côn đều kinh ngạc cái quỷ gì đây là mới nhất ở ta gặp được loại chuyện này tiền côn cũng không dám đánh nhịp đành phải gọi điện thoại cho trần mạch trần mạch còn tại ma đô nhận điện thoại tới cân nhắc thêm vài phút đồng hồ hiển nhiên hắn cũng có chút ngoài ý m u ố n ngươi nói cái kia người chơi id là cái gì trần mạch hỏi thiên côn nhìn một chút hệ thống cho ra tư liệu id là dễ đ ẹ p nam tính nhân vật thực tên chứng nhận tin tức là một cái gọi trương bằng người năm nay hai mươi chín tuổi trần mạch cũng có chút khó hiểu dễ đ ẹ p có vẻ giống như ở đâu nghe qua cái này id đây không phải là ta trước đó gặp được cái kia trí tuệ nhân tạo sao được thôi việc này ngươi trước không cần phải để ý đến ta điều tra thêm đáp lại ngươi cúc điện thoại trần mạch mở ra l a p t o p xem xét tớ lờ dù nào é bà tôn nơ thần chi nhãn hậu trường hệ thống cái này dễ đem đúng là tại thần tiên phục không sai hơn nữa còn thật là đã từng cùng mình xếp tới cùng một châu người kia xem ra đó là cái người chơi kết quả bị mình ngộ nhận là, là trí tuệ nhân tạo trần mạch vậy kinh ngạc người chơi có thể dết tiến vòng chung kết còn có thể thần tiên phục căn gà nhưng nhìn đến cái này tài khoản thực tên chứng nhận tin tức trần mạch lại không xác định người này đã hai mươi chín tuổi theo lý thuyết bất luận là phản ứng ý thức vẫn là thao tác hẳn là đều đã theo không kịp mới đúng trần mạch mặc dù vậy hơn hai mươi nhưng hắn là có hệ thống cho hắc k hoa kỳ a người bình thường sao có thể tại nhanh ba mươi tuổi thời điểm còn có thể đạt tới cùng hắn tiếp cận tốc độ phản ứng cái kia chút khoảng hai mươi lăm tuổi liền xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp sợ là muốn khóc trắng tại nhà cầu chẳng lẽ là kiểu mới nhất hắc? không chỉ có thể từ ư ngắm còn có thể giống cao cấp trí tuệ nhân tạo như thế tiếp quản người chơi thân pháp cùng ý thức nhưng vậy không hợp lý bởi vì thần chi nhãn là có thể phân biệt ra được nhân loại cùng trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo có một bộ đặc biệt lo dịp cùng phép tính có mình đặc thù đi là quy luật người bình thường nhìn không ra nhưng theo thần chi nhãn trí tuệ nhân tạo tựa như là mình hài tử như thế cũng chính bởi vì thần chi nhãn loại năng lực này nó mới có thể cơ hồ không sai lầm địa phân biệt ra được người chơi bởi t trí tuệ nhân tạo,、đây、hết thể hợp chơi nhân người cùng dựng đều đây xây là to kho lớn l số ệ tuệ liệu u siêu cùng cường lực phân tích nhân năng phân bên trên. trí tạo số vì ề phần hợp, có có thể nghiên cứu ra một loại hợp đã lừa gạt qua thần chi nhãn, thể phỏng thủ thao Mạch không người toàn diện ứng Trân tin. có có cứu có cảm cao cả tác. gạt loại lại Bởi một tất qua ra lừa mô đã v loại vật này liền bàn cổ hệ thống vậy còn làm không được họ dị lịn hơn phân nửa cũng không thể cho nên đủ loại chứng cứ chỉ hướng cái này thật đúng là có thể là cái bất thế g i a fts thiên tài tại r n m tra tài qua dưới cái này tài khoản lúc ạ hoạt Tại i liệu, phát hiện hắn là sớm nhất một nhóm bị giam tiến thần tiên phục người chơi, tài khoản hoạt động phi thường sinh hội mỗi ngày đều là đánh 5 giờ số sớm là là lên. l đều phát phục hắn nhất nhóm thần khoản thường đánh một trở động động, ngày bị đầy cơ mới bắt đầu đợi cái này tài khoản một mực là mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục cho nên bị vĩnh viễn nhốt ở thần tiên phục bên trong nhưng nửa đường xuất hiện ba ngày bán hết hàng về sau cái này tài khoản liền mỗi ngày tiến hành thời gian dài trò chơi các hạng số liệu không ngừng lên cao với lại không còn có bất luận cái gì bật h ậ c ghi chép chẳng lẽ là mua hảo trần mạch cũng chỉ có thể là dạng này suy đoán từ số người này theo dâng lên nhìn lại rất như là thông qua mình cố gắng không ngừng mạch lên không giống như là đột nhiên mở cái gì công nghệ cao treo với lại bán hết hàng ba ngày trước sau số liệu khác biệt vô cùng lớn rất có thể là hai người đang chơi nói cách khác cái này tài khoản là đen hảo bị người khác mua đi trần mạch suy nghĩ một chút mặc dù nhưng người này hay là có mở công nghệ cao hiểm nghi nhưng từ tình huống trước mắt đến xem chỉ có thể là nghi tội chưa từng đã chính thức cha không đến bất luận cái gì chứng cứ vậy cũng chỉ có thể trước dựa theo hắn là người chơi bình thường xử lý nếu là người chơi bình thường đây cũng là không có đạo lý lại nhốt tại thần tiên phục trần mạch cho tiền côn về gọi một cú điện thoại cái này dễ đèm xác thực có khả năng rất lớn là người chơi bình thường trước từ thần tiên phục bên trong thả ra đi đúng cái khác chờ ta về đế đô lại xử lý ta hiện tại vẫn rất bận điệu không có thời gian quản những chuyện này trần mạch vậy không có quá suy nghĩ nhiều hắn đối cái này dễ đèm s á t thực thật cảm thấy hứng thú dù sao từ trước mắt mà nói hắn hẳn là thần chi nhãn đã biết mạnh nhất nhân loại bình thường hơn hết trần mạch hiện tại còn tại ma đô bận điệu tớ lờ dù nào ép b à tô ơ nơ thi đấu sự tình mở rộng sự tình không để ý tới cùng vị này dễ đèm lão ca hào hào làm nhảm làm nhảm thần an trực tiếp gian hôm nay tần h an tâm tình rất không tệ bởi vì hắn rốt cục tại thần tiên phục ă n gà đương nhiên lần này ăn gà có một chút điểm vận khí thành điểm bởi vì cuối cùng liền soát ba cái thiên mệnh vòng nếu không tại đại giã trong đất cùng trí tuệ nhân tạo thương thép thật đúng là chưa chắc có thể thép qua nhưng bất kể nói thế nào có thể tại thần tiên phục ăn gà vận khí chẳng qua là một chút xíu tiểu phụ trợ thủ đoạn nếu như không có quá cứng kỹ thuật cùng ý thức căn bản chống đỡ không đến vòng chung kết duy nhất khá là đáng tiếc là tần an ăn gà cái kia thanh là tại buổi sáng chín giờ căn bản không có nhiều người xem trông thấy tần â n An ngược không đến lại là l vậy không quá để ý, đến một lần hắn đã thu hình lại, thứ h đã lại, an i đây c à g phần hắn lớn là đối tôi h mình một loại khẳng định cùng tán thành, h ự lực c cùng loại một tán k n nhất định không g h p ả h ư ớ nói g người khác khoang.、Đối、Tân An n Đối tới khác khoe trực tiếp gian mấy ngàn người cùng một chỗ chứng kiến hắn tại thần tiên phục an gà cái này liền đã là một kiện phi thường để cho người ta vui vẻ sự tình cái này về sau hắn lại đánh hai đi toàn đều thành công s á t nhập vào vòng chung kết mặc dù cuối cùng không ăn được gà nhưng t â n an vậy đã tương đối hài lòng điều này nói rõ đi qua thời gian dài như vậy cố gắng t â n an thực lực đã đủ để tại thần tiên phục g i ế t vào vòng chung kết cùng cái kia chút cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo thép một xuống tần an quyết định nghỉ ngơi một chút cùng trực tiếp gian khán giả giao lưu trao đổi mưa đạn vậy đã rõ ràng trở nên nhiều hơn mặc dù t â n an trực tiếp trên cơ bản không nói lời nào nhưng chỉ cần là thật nhìn vào có thể nhìn ra t â n an ý thức cùng thao tác người chơi đều hội lưu lại biến thành phát ăn ruột cho nên trực tiếp gian nhân số mặc dù không nhiều nhưng mưa đạn còn không ít thần gia ủng hộ a lại ăn một lần gà a tần h gia tại thần tiên phục ăn gà đây chính là cái tin tức lớn a tại sao không ai chú ý đâu ta đi diễn đàn phát bài viết còn không người tin mẹ nó a tần h gia loại này mở trực tiếp tuyển thủ làm sao mọi người còn đều không tin đâu chính thức hố cha thôi không phải nói tần h gia là trí tuệ nhân tạo cái này mẹ nó tần h gia quay đầu thanh thu hình lại treo trên mạng để bọn họ tăng một chút kiến thức thần ă n vậy vui tươi hớn hở địa cùng mưa đạn trò chuyện không có việc gì mọi người im lặng nhìn trực tiếp là được rồi không cần thiết ra ngoài khoe khoang càng không cần thiết đi cái khác trực tiếp gian nói lung tung có các ngươi mỗi ngày yên tĩnh nhìn ta trực tiếp liền rất tốt thu hình lại sự tình các loại xế chiều hôm nay ta trở về lại treo trên mạng không nóng n ả y ta cái lưới này già thật đắt quý giá thời gian không thể lãng phí nói ta là trí tuệ nhân tạo các ngươi cũng không cần quá để ý coi như là đối ta khích lệ đi a ha ha đi nói chuyện tào lao vài câu tiếp tục đấy ân lần này làm sao nhanh như vậy trực tiếp dây tiến vào chương sáu trăm chín mươi chín trí tuệ nhân tạo ra bụt u tân an còn buồn bực đâu thường ngày xếp hàng đều là đến mười giây đồng hồ tả hữu làm sao hôm nay trực tiếp dây tiến vào vừa ấn mở bắt đầu trò chơi liền tiến vào một chút xíu phản ứng thời gian cũng không cho tân an vậy không có nghĩ quá nhiều tố chất quảng trường vẫn như cũ là hết thể như thường những trí tuệ nhân tạo đó hay là tại cùng các người chơi như thế chạy loạn khắp nơi nhảy loạn đánh người khác biệt duy nhất là ván này hoặc người chơi giống như trở nên nhiều hơn hơn nữa còn đều tại mở mạch mù trước đó tần an cũng đã gặp qua một chút tại tố chất quảng trường mở mạch hoặc người chơi nhưng rất ít hôm nay người thật giống như nhiều một cách đặc biệt một chút trò chơi bắt đầu vẫn là cùng thường ngày như thế tần an không dám nhảy phi cơ trận cùng ê thành loại địa phương này mà là chọn lấy một cái khoảng cách đường biển xa xôi thôn t r a n g nhỏ hết thể vậy cứ như vậy năm sáu tòa phòng ở kết quả vừa mở dù tần an liền trận tròn mắt làm sao như thế cái địa phương rách nát còn nhảy xuống bốn người ngoại trừ tần an bên ngoài còn có ba người tần an quả thực là tê cả ra đầu song các vị khán giả ta có thể muốn rơi xuống đất thành h ộ tần an quá rõ ràng giai đoạn trước cùng trí tuệ nhân tạo xung đột nhau hạ tràng vậy liền tất cả đều là so vật khí ai lấy trước đến thương ai liền có thể giết người nếu như tần an rơi xuống đất không có súng vậy chỉ cần cho trí tuệ nhân tạo một thanh súng lục nhỏ đều có thể cho hắn trực tiếp nổ đầu tần an hoảng không được cũng may mặt khác ba người rơi vị trí không bằng hắn tân an rơi xuống đất về sau liền vội vàng vắt chân lên cổ hướng trong phòng chạy đẩy môn trước mặt liền là một thanh tom kém súng tiểu liên nài、nice、sở tân an vội vàng lấy tốc độ ánh sáng thanh tom kém súng tiểu liên nhặt lên một địch nhân vừa lúc từ phòng một cái khắc môn chui vào tân an không chút suy nghĩ tom kém súng tiểu liên trực tiếp cho hắn đánh thành cái sảng phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang địch nhân đầu phun ra đại bồng huyết hoa ngã xuống đất mất mạng vận khí không tệ vận khí không tệ tần an một trận hoảng sợ còn tốt đối diện không có cầm tới thương không qua đi bên cạnh tình thế vậy vẫn tương đối nghiêm trọng cái này địa phương nhỏ còn có có ngoài hai người nếu như hai cái này đều là trí tuệ nhân tạo lời nói cái kia tần an sống mà đi ra cái này thôn trang nhỏ sát xuất vẫn như c ũ không tính quá cao tần an trước đó đã đại khái thấy được có ngoài hai người nhảy dù rơi vị trí hán thanh phòng này bên trong đồ vật nhanh chóng lục xoát dưới sau đó trực tiếp ngựa không dừng vo hướng lấy vị trí nhất tốt một cái phòng chạy tới trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào đi vào lầu hai đầu bậc thang kiên nhẫn các loại đối đãi đông đông đông dưới lầu truyền đến tiếng bước chân hai người vậy mà một chiếc một sau cách xa nhau không xa địa hướng trong phòng chạy mặc dù vậy nương theo lấy mấy tiếng súng vang nhưng đoán chừng chạy phía trước anh em cũng không trúng mấy phát trong nháy mắt một người mặc màu trắng áo lông anh em đã dọc theo thang lầu chạy lên lầu tần ăn trực tiếp từ bên cạnh thò đầu ra lại là mấy phát nổ đầu đằng sau cái kia anh em vậy đang đuổi hắn còn buồn bực mình truy người này chết như thế nào đâu liền nghe đến thang lầu đỉnh bên trên truyền đến vài tiếng ngắn ngủi súng vang lên sau đó mình tầm mắt phía trước một mảnh huyết vụ mũ bảo hiểm xe máy cũng căn bản chống cự không được quá nhiều tổn thương còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra người liền đã biến thành một cái hộ hai cái này cũng đều là người chơi thần an tự đủ nếu như là trí tuệ nhân tạo lời nói không có khả năng ngốc như vậy ha ha địa xông lên cho nên tần an phán đoán hai cái này hẳn là mở hơi từ ngắm người chơi chung quanh đã quét sạch tần an thật vui vẻ trên mặt đất đi liếm bao kết quả là nghe được địa bên trên một cái hộp còn tại mở ra giọng nói nói ra mẹ tất cả đều là nổ đầu ngươi là treo bức à. tần an cũng không lý tới hắn người này hùng hùng hổ hổ trong chốc lát liền rời khỏi trò chơi tần an còn buồn bực đâu nói thế nào giống như ngươi không có bật h ậ c như thế đây chính là thần tiên phục ngươi tại sao mình bị giam tiến đến trong lòng không có điểm bê số a thôn nhỏ này không có quá thật tốt đồ vật tần an thanh toàn bộ thôn đều lục x o á t xong cũng chỉ có cấp hai đầu cấp một giáp m 1 6 cùng một thanh sọt ùn đạn vẫn được liền là thuốc không có nhiều hơn hết tần an vậy không có cảm giác gì dù sao hắn một mực nhảy loại này chim không thèm bị địa phương đối với cái này sớm thành thói quen tần an lại hướng bên cạnh thôn nhỏ chạy tới hai địa phương này cũng liền cách mấy trăm mét m kết quả nửa đường còn gặp được một cái lạc đường người chơi lại là mấy phát đánh chết Tân a n có chút khó hiểu, t ì n h huống như thế n à o các ả m g i hôm thủ nay đối t o à à. n thông minh rơi rơi à. Bên đều trí rơi c ạ n thôn nhỏ h l ạ i g i ế t ba thanh người, lúc gần đi đợi nghe được đi đợi lúc có xe dịp t âm, r ự c cơ tiếp n g ắ m đ á n người h chết i đ ề u khiển, liền i lần này liền xe vậy có, còn l vậy xe có, ế m đến một thanh một m 98k. ư a đạn đã là l các o ạ i 666 soát bình phong tân an có chút xấu hổ đĩa hh á t á t một người hôm nay vận khí có chút tốt ta cảm giác tiếp xuống một tuần ăn mì tôm khả năng đều không có gói gia vị em m à không đúng cái này thề độc cũng không thể loạn phát mọi người coi như ta không nói gì qua t â n an mở ra xe dịp lên đường trên đường lại gặp hai ba cái tại đại giã trong đất chạy loạn người t â n an không chút suy nghĩ trực tiếp xuống xe cơ ngắm chín mươi tám k hai phát đánh chết kỳ quái đây đều là người chơi a làm sao đều tại đại giã trong đất chạy loạn cái gì ma bệnh đây không phải cho ta tặng đầu người sao t â n an cũng không phải muốn x o á t cái gì giết người số chủ yếu là hắn không dám không g i ế ta dựa theo hắn tại thần tiên phục kinh lịch trên đường gặp đến bất cứ người nào cũng có thể là trí tuệ nhân tạo ngươi không giết hắn hắn vậy muốn giết ngươi dù cho lái xe muốn chạy vậy có khả năng sẽ bị cự ly x a một con t o i đạn cho quét xuống đến cho nên lựa chọn tốt nhất là trực tiếp xuống xe ngạch cương tần an vẫn là như thế mạch suy nghĩ gặp người liền xuống xe tiên hạ thủ v i cường nhưng là thép nửa ngày phát hiện có vẻ giống như một cái có thể đánh đều không có trước đó lái xe trên đường gặp được người thường thường là đánh hiểm tượng h o à n sinh xe bị đánh bạo người bị đánh chết đó là thường có việc nhưng nay thiên t à c ử a một liên sắt năm sáu người xe vẫn là đời máu những người này đều tại ngây ngô địa chạy tần an xuống xe cơ ngắm chín mươi tám k hai phát một cái thực sự không được liền đổi mmười sáu quét một con toi đạn cũng liền đánh chết mà những người này bị đánh trước tiên đều là phi thường mập b ư ớ c cũng không hiểu xoắn ốp tẩu vị lan lộn vậy phi thường ngay thẳng tần an cảm giác mình có loại giống như là đang đánh cố định cái bia cảm giác ở giữa có mấy thương chín mươi tám k đều đánh hụt không phải tần an thương pháp không giỏi mà là đối phương tẩu vị quá ngay thẳng để tần an dự phán hoàn toàn mất hiệu lực hôm nay cái này trí tuệ nhân tạo tình huống như thế nào ra bụt điều chỉnh độ khó tần an một bên liếm bao còn một bên buồn b ự c mắt nhìn thấy còn lại bốn mươi năm người tần an mình đã giết m ộ ư ơ i một cái với lại tần an vậy đã là phi thường mập cấp hai bộ tiếp cận đầy phối s k a còn có mang theo tám lần cảnh chín mươi tám k theo tần an đây đều là đã có thể đánh vòng chung kết trang bị dù sao hắn bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tý địa lục x o á t thậm chí nhiều khi giết người cũng không dám đi lên liếm bao sợ có cái gì trí tuệ nhân tạo chính đang liếc cho nên luôn luôn là phi thường nghèo nhưng là hôm nay cũng không biết vì cái gì đột nhiên trở nên đặc biệt giàu có lái xe dừng xe giết người lái xe dừng xe giết người mà ơi hôm nay cái này thanh đánh có chút tiểu thoải mái à trò chơi này còn có thể chơi vui như vậy đâu thần an mình cũng nhịn không được muốn cười bất quá thoải mái về thoải mái tần an ngược lại cũng không thấy đến làm sao cao hứng hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện như vậy giết người khẳng định không là bởi vì chính mình có thể ngược trí tuệ nhân tạo hắn trình độ không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy đại khái là trí tuệ nhân tạo r a bụt hh ắ c ắ c vậy thì nhanh lên thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo sung sướng a tần an phát hiện trí tuệ nhân tạo giống như r a bụt về sau vậy không còn lén lút dứt khoát trực tiếp lái xe chuyên môn khuyên khùng gặp người liền liền giết. chương bảy trăm hôm nay đối thủ thức ăn ngon a t â n an ngược lại là g i ế t vui vẻ nhưng người chơi khác nhóm thế nhưng là gặp xui xẻo cực kỳ nhiều người chơi nhìn trên màn ảnh các loại dễ đ ẹ p đánh g i ế t tin tức soát bình phong toàn đều run lẩy bẩy tình huống như thế nào người này giống như g i ế t mười cái cái này mẹ nó thần tiên người chơi không thể a t ỡ lỡ dù nào ép bạ t ổ n nơ không phải nói không có h ằ n sao mẹ cái tên này còn cột tờ là trí tuệ nhân tạo Cảm giác k h ẳ nhưng g đ ị n là cái nào đó tâm lý vận biến thái. Làm nào cái còn không có thái. biến giết nhiều vận không phong n bèo sao hảo. đó Đều tâm g ờ i h ư vậy. Các n ư ờ i cứ h nghi nhưng cho họ không cách chỉ thể hẻo lánh thả bắt đầu, sợ mình đụng vào. Nhưng ơ đơn nơi i bởi giao tại đều đầu, đụng lưu, cậu có các có có c vấn, nên bọn nào vì vậy vào. bắt là là sắp sợ xếp, như vậy người chết tốc độ trở nên chậm tần ăn ngược lại g i ế t thoải mái hơn người chơi khác đều trốn đi cho nên người chơi khác ở giữa buộc phát đầu người b i ế n ít càng nhiều người sống tiến vòng chung kết tần ăn liền càng cao hứng bởi vì còn lại đều là ta hai mươi mốt giết m ộ ư ơ i bốn còn sống khu vực an toàn không ngừng địa coi nhỏ lại cuối cùng x o á t đến trên đỉnh núi t â n an trong lòng quả thực là cười nở hoa cái này nếu là tại bình thường vòng x o á t ở trên núi có thể bắt hắn cho sâu chết trí tuệ nhân tạo từng cái thương pháp biến thái như vậy trên đỉnh núi không có nhiều công sự che chắn an gà cũng chỉ có thể toàn dựa vào vật khí nhưng là cái này một thanh không giống nhau dạng trí tuệ nhân tạo ra bụt đỉnh núi đánh vòng chung kết Đó không phải là tân ừ n sống g cái bia sống sao. t an lái xe liền lên lời, lần núi, nửa đường gặp được người, không nói hai lời, giết. núi, giết. xe nửa đường không Đến đỉnh núi, 8 lần cảnh 98K móc ra, giết. Tân An ra, được gặp móc vậy không có số mình rốt cuộc giết bao nhiêu cá nhân dù sao khu vực an toàn cứ như vậy lớn h ã n tại trên đỉnh núi công sự che chắn ở giữa không ngừng di động nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia chỉ cần thấy được người liền là chín mươi tám ca một thương nổ đầu có hai cái mang theo cấp ba đầu 98k m ộ t thương không có đánh chết tần an trực tiếp đổi ra s cả quét mấy phát cũng liền bổ rơi mất về phần người khác muốn phản kích căn bản sờ không tới tần an cái kia chút tương đối có uy hiếp đ ị c h nhân tại nhấc thương trước đó tần an liền đã lăn lộn t r á n h qua tránh né coi như ngẫu nhiên bên trong mấy phát đạn lạc đánh một chút thuốc thanh máu về đầy lại là một đầu hảo hán đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà lại là một thương 98k đánh ra trong tầm mắt hình tượng dừng lại bắt mắt vị trí xuất hiện cái kia đi mang tính tiêu chí kiểu chữ ách i ế t hết thần a n còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cái này liền không có trắng vòng vẫn còn lớn đâu người liền đã bị mình g i ế t hết lại nhìn đánh g i ế t số ba mươi bốn rết mưa đạn đã nổ ba mươi bốn rết tan gà tại cá đường cục cũng rất ít nhìn thấy a đừng nói g i ế t ba mươi b ố cái để người bình thường ở trong game tìm tới ba mươi bốn g ư ờ i cũng không dễ dàng ngoa tạo hôm nay tần ra cắn thuốc thần tiên phục ba mươi tư rét tán gà ta có chút hoài nghi cái thế giới này tính chân thực cảm giác n à y thiên thần tiên phục đối thủ không thế nào cường a có đến vài lần cảm giác tần gia đều nên lạnh nhưng là đối thủ sửng sốt không có đánh c h ú n g đúng vậy a mặc dù r ế t người r ế t thoải mái nhưng là giống như s á c thực đối thủ hơi yếu tần gia mình mới nói cảm giác trí tuệ nhân tạo ra bột hơn hết nhìn s á c thực vui vẻ a tần gia ngươi nếu có thể mỗi một thanh đều như thế r ế t đã sớm thành mỏ cá lao đại rồi ta vừa bị lừa tiền đến quỷ thần là cái gì tiên phục cái này không phải liền là phổ thông phục sao lúc đầu một phun nhưng là phổ thông phục ba mươi tư giết vậy đủ biến thái chú ý chính là căn bản không phải thần tiên phục cá đường của ca dẫn chương trình ngươi tiêu đ ể viết cái này đại thần tiên phục ba chữ ngươi lương tâm không hội đau không tân an vừa đánh xong vậy không có cảm giác đặc biệt vui vẻ có chút loại kia ta còn không có phát lực ngươi liền ngã xuống cảm giác cái này hôm nay sắc thực đối thủ yếu như ca ta hoài nghi là trí tuệ nhân tạo xảy ra vấn đề hôm nay ăn gà không tính chúng ta các loại ngày nào đó trí tuệ nhân tạo bột chữa trị lại ăn một lần ai như thế giết người mặc dù nhìn xem đẹp mắt nhưng là không có gì ý nghĩa à, đối thủ đều như thế đồ ăn người đánh người cơ năng có cái gì cảm giác thành tựu à. mới tới các vị khán giả cái này thật là thần tiên phục chỉ hơn hết nay thiên thần tiên phục có thể là ra bột trí tuệ nhân tạo đều trở nên cực kỳ cải b ắ p ta cũng không biết là tình huống như thế nào、Đi. hôm nay trước hết trực tiếp tới đây ngày mai thời gian cũ chúng ta không gặp không về tần an lúc gần đi đợi mưa đạn còn một mực tại soát bình p h ò n g hắn cũng không khỏi đến c ả n g khái mình trực tiếp sự nghiệp phát triển không ngừng a nhưng là có chút mới người xem một mực tại soát đây không phải thần tiên phục đây chính là phổ thông phục cái này để tần an rất là nhức cả trứng loại này mưa đạn trước đó vậy một mực đều có nhưng là hôm nay giống như càng nhiều hơn một chút có thể là bởi vì v ị trí tuệ nhân tạo ra bột cho nên để thần tiên phục thoạt nhìn như là cá đường của ca tân an vậy không có quá để ở trong lòng bình thường hạ truyền bá về nhà một bên mỹ t ô m một bên thượng truyền video video liền trực tiếp thượng truyền đến bức đứng lại hai cái video điểm hai p một cái là thần tiên phục ăn gà một cái là r a bụt thần tiên phục ba mươi tư rết ăn gà tân an đặt tên khó khăn chứng lại phạm vào hắn suy nghĩ thật lâu đánh chữ viết lên video tiêu đề không ra treo thần tiên phục ăn gà nghĩ nghĩ lại tại video giới thiệu vắn tắt ghi chú dưới một p là bình thường thần tiên phục căn gà hai p là da bột thần tiên phục căn gà thượng truyền xong video cũng không có người nào hồi phục hoặc là phát mưa đạn đối với cái này tần an vậy đã thành thói quen thanh trang web nhốt về sau liền không có lại quản c h u y ệ n này tần an một bên ăn mì tôm một bên tiếp tục xem thần tiên phục không bê trực tiếp kỳ quái làm sao cảm giác bọn họ thần tiên phục không có da bột liền ta cái này ra bột tần an gãi đầu một cái hắn càng xem càng buồn bực người k h á c thần tiên phục giống như h ả o h ả o a trí tuệ nhân tạo vẫn là biến thái như vậy thương pháp vẫn là tốt như vậy tấu vẫn là nhanh như vậy làm sao lại mình thần tiên phục giống như da b ộ t trí tuệ nhân tạo toàn đều tập thể hàn g trí khả năng cũng liền cái kia một thanh tương đối đặc thù đi ngày mai lại đánh hẳn là liền hội khôi phục bình thường tân an vậy không có nghĩ quá nhiều buổi chiều lại nhìn trong chốc lát video cảm thấy rất khốn liền đi ngủ đây ban đêm bảy điểm nhiều tân an nói t ỉ n h uống chén nước về sau lại cua được một thùng mặt hắn còn băn khoăn video sự tình mở ra b ứ c đứng xem xét trong nháy mắt kinh ngạc ngoa tạo ta trong video trang đầu đề cử thân an một mặt mẫu bức hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên lúc đầu hắn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu còn tưởng rằng cái video này sẽ bị mai một nhưng chỉ là ngủ một giấc công phu video này vậy mà phát hỏa hơn nữa còn lên khu trò chơi trang đầu nhiệt độ còn tại trướng kỳ thật liền tần an cái này hố c h a tiêu đề danh tự video này bị mai một vậy t i không hề thấy quái lạ nhưng là hôm nay cái kia cục trong trận đấu vừa lúc có hai cái tiểu chủ truyền bá trận đấu này rất nhiều người xem đều thấy được kết quả phát đến v ộ t ba hòa luận đàn bên trên trong nháy mắt gây nên nhiệt nghị cái này thiếp mời lại bị tần an f a n hâm mộ nhìn thấy f a n hâm mộ liền trực tiếp thanh tần an trực tiếp gian địa chỉ cùng bức đứng tài khoản dán đi ra thế là v ộ t ba trong diễn đàn người liền thuận địa chỉ tìm được tần an vừa phát video rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn không tin ba mươi bốn z tan gà thổi như bức cũng phải làm bản nhắc a kết quả lại xem xét còn thật là ba mươi bốn z tan gà a con mẹ nó toàn bộ hành trình thu hình lại thứ nhất thị giác chương bảy trăm linh một dẫn chương trình thi đấu tân an cái video này tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền phát hỏa các loại mưa đạn nhắn lại vậy toàn đều nổ thật là có thu hình lại a toàn bộ hành trình thứ nhất thị giác thật ba mươi bốn z tan gà có chút giả a có hay không bàn tay lớn có thể thực chủ y một đợt đây có phải hay không là bất hắc tờ lơ dù nào ép bạ tổ hơn n không phải là không có treo sao khó mà nói a cũng có thể là là cái gì công nghệ cao đâu có phải hay không treo không thể xác định nhưng nhìn cái này anh em phản ứng cùng ý thức xác thực rất lợi hại cũng không biết chuẩn như vậy t h ư ờ n g pháp có phải hay không công nghệ cao cơ ngắm 9 8 k cảm giác làm sao so mở cảnh còn ổn cái này lão ca đánh liền là phổ thông phục a căn bản cũng không phải là cái gì thần tiên phục lại là tiêu để đảng lừa gạt lưu lượng phổ thông phục mà đánh thành dạng này vậy không mất mặt vì sao không phải nói là thần tiên phục cho trên mặt mình thiếp vàng đâu không hiểu t â n an nhìn xem cái này chút bình luận gãi đầu một cái ý gì ta đây chính là thần tiên phục à. kết quả xuống chút nữa l ầ n hắn mới hiểu được những người này vì cái gì sẽ nói đây là phổ thông phục bởi vì hắn cùng hai cái tiểu chủ truyền bá xếp tới cùng nhau với lại cái kia hai cái tiểu chủ truyền bá trực tiếp thu hình lại còn đều có thể tìm tới t â n an nhìn một chút hai cái này tiểu chủ truyền bá trước đó đánh xác thực đều là phổ thông phục kết hợp với hôm nay hắn chơi cuối cùng một t h a n h độ khó ta ta bị từ thần tiên phục p h o n g xuất ta đánh là phổ thông phục t â n an đều không còn gì để nói vốn là không ai tin hắn đánh là thần tiên phục kết quả hiện tại ngược lại tốt càng là nói không rõ nhất là thần tiên phục ăn gà cái kia một đi hiện tại hắn tài khoản là tại bình thường phục bên trong hắn làm sao để cho người khác tin tưởng mình tại thần tiên phục bên trong nếm qua gà với lại càng làm cho tần an cảm thấy sụp đổ là hắn không có cách nào tại thần tiên phục bên trong luyện kỹ thuật a liên cung loại với vương giả tuyển thủ bị phân đến thanh đồng phân đoạn hành hạ người mới mặc dù nhất thời thoải mái nhưng là cảm giác mình khẳng định lại không ngừng lui b ư ớ c a bảo trì cường độ cao huấn luyện mới có thể làm cho mình trình độ từ đầu tới cuối duy trì tần an hiện tại thật thích thần tiên phục cũng không muốn đi ra a làm sao bây giờ nếu không Lại cái mua hảo. tần an hồn tiên phục lại là lại có thể cân nhắc khẽ cắn môi lại mua một cái. thể một Kết quả Tân khẽ An môi mua lại quả đến mua hảo trên website vừa tìm được rồi từng cái thần tiên phục tài khoản toàn đều chạy hơn một ngàn. thần an đều không còn gì để nói đây là hố cha sao chính thức hố trả a ai được rồi mua không nổi a vẫn là chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi cái này nếu là một mực không thể quay về thần tiên phục nhưng làm thế nào a ngày hôm sau thần an trực tiếp gian nhân số tăng vọt tần an vừa phát sóng không bao lâu nhân số liền đã tiêu thăng đến hơn hai trăm ngàn hơn nữa còn đang hiện lên hiện không ngừng lên cao s u thế đọc truyện ở đây chính là cái kia ba mươi tư rết ăn gà dẫn chương trình a chú ý treo bức hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi thật mặt mũi ta tới thu hình lại quay đầu liền thực chủ y ngươi có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục mở ngươi công nghệ cao tân an có chút im lặng mới tới nhóm này người xem giống như có rất nhiều người đều là kẻ đến không thiện a bất quá hắn cũng không lý tới hội những người này thậm chí đều chẳng muốn để phòng quản phong hào phản chính tự mình lại không mở qua treo toàn đều là thật sự trình độ hắc tử nhóm tùy ý đen là được hôm nay trực tiếp trước đó trước nói với mọi người cái sự tình chính là ta hảo s ắ c thực không biết vì cái gì từ thần tiên phục bên trong phóng suất cho nên hôm nay chỉ có thể đánh phổ thông phục một hồi ta đổi một cái tiêu đề mọi người cũng đừng hỏi tại sao ta cũng không biết vì cái gì lão người xem đều biết ta trước đó vẫn luôn là trực tiếp thần tiên phục nhưng là ngày hôm qua không biết làm sao từ thần tiên phục bên trong phóng suất các n g ư ờ i tin ta à t â n an không giải thích còn tốt một giải thích cái kia chút vừa tới người xem càng không tin hơn hết nếu biết đây là phổ thông phục còn chưa tính mọi người nhao nhao biểu thị phổ thông phục vậy như thế nhìn chỉ cần ngươi đánh thật hay nhìn là được rồi thân an vậy cực kỳ im lặng ta cũng muốn hoàn hồn tiên phục a mado trần mạch đang cùng mấy đại câu lạc đ ộ người phụ trách thương lượng đỡ lơ dù nào ép bà tô ơn nơ tranh tài sự t ì n h tại trần mạch k i ế p trước đỡ lơ dù nào ép bà tô ơn nơ tranh tài xử lý vậy còn tính là không sai cũng có một chút quốc tế tính thi đấu sự t ì n h nhưng từ tranh tài nhiệt độ đi lên nói cùng cho chơi bản thân rất khó xứng đôi đối với một cái thi đấu ba tới nói các hạng cao cấp thi đấu sự t ì n h là trò chơi bản thân mật không thể điểm một bộ điểm cái này một khối là không thể nào tránh đi về phần kiếp trước đ ợ i ở dù nào ép bạ t ổ n lơ thi đấu chuyện xảy ra h o a n chậm nguyên nhân một mặt là loại trò chơi này loại hình không b ê phương thức tồn tại nhất định thiếu hụt tranh tài thưởng thức trình độ lại nhận tương ứng ảnh hưởng khác một phương diện liền là lam động đối với thi đấu sự t ì n h thôi động cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình không giống nắm đấm công ty như thế đối khắp cả gam e minh hệ thống có lâu dài quy hoạch đối với trần mạch mà nói trước mắt cũng không có thành lập giống lợp tờ lợp như thế thi đấu vòng tròn cơ chế dự định nhưng là thi đấu sự tình mở rộng vẫn là muốn càng sớm càng tốt tại thi đấu trong trò chơi dẫn chương trình nhiệt độ so tuyển thủ chuyên nghiệp cao cái này bản thân liền là không quá hợp lý trạng thái bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể xem như trò chơi này đỉnh điểm nhất mà dẫn chương trình t r u n g quy là giải trí hình tuyển thủ tựa như trần mạch kết trước Liên minh huyền thoại, giai huyền đ o ạ n t r ư ớ c n h i ệ t đ ộ cao nhất có nhất thể l à một chút đại chủ chuyên đại đến cuối nhưng bá, c ù nào g đứng chân chính đứng ở t o n ngành nghề đỉnh điểm tuyển thủ tất nhiên là xuất ngũ độ là tại ngũ tuyển thủ h điểm tất xuất ặ c là t ạ i ngũ t u y ể n thủ tỉ chuyên nghiệp, như l ư lao ra, trò a o nào chứ những người này. Đối với, đỡ lẻ ở dù S.B.T.O.N.E, t chơi này mà nói cuối cùng cũng vẫn là muốn đi lên con đường này đơn giản liền là sớm tối vấn đề theo trò chơi nóng n ả y tại ma đô mấy đại câu lạc bộ vậy đều biểu thị vui với tổ kiến đỡ lỡ dù nào ét bạ tô l phân bộ mà trần mạch lý nghĩ là trước tổ chức một chút cỡ nhỏ thi đấu sự tình thông qua tranh tài tăng lên các người chơi đối với t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tổ l ờ thi đấu việc quan hệ chú độ tại cùng mấy đại câu lạc bộ mấy cái trực tiếp bình đài người phụ trách bàn bạc về sau vậy trên cơ bản đều đã đạt thành nhất chi ý kiến trước làm cái dẫn chương trình thi đấu cái này chút câu lạc bộ đều còn không có tổ kiến nghề nghiệp đội ngũ hiện tại từ tuyển bạc đến huấn luyện còn có một đoạn thời gian rất dài có chút không còn kịp rồi để dẫn chương trình nhóm đánh một trận tranh tài một mặt là tự mang nhiệt độ tự mang lưu lượng tranh tài chú ý độ rất dễ dàng để lên khác một phương diện thì là có thể từ cái kia chút tiểu chủ truyền bá bên trong sàng chọn ra một chút có giá trị tuyển thủ cung cấp các đại câu lạc bộ chọn lựa mấy cái trực tiếp bình đài cũng là ăn nhịp với nhau cho nên tớ lơ dù nào é bà tô ơ nơ dẫn chương trình thi đấu cứ như vậy quyết định một chút mảnh còn cần thi đấu người bị hại xử lý phương đi cân nhắc nhưng tổng tới nói có mấy đầu cơ sở quy tắc người dự thi lấy dẫn chương trình làm chủ nhất định phải có nhất định danh khí cho phép dẫn chương trình kéo những người khác tùy ý tổ đội đội ngũ số lượng k h ô n g chế tại 25 c h i t ứ c một trăm n g ư ờ i đối với thu hoạch được chiến thắng dẫn chương trình cùng biểu hiện đột xuất cá nhân các trực tiếp bình đài sẽ có tương ứng mở rộng kế hoạch các câu lạc bộ cùng tờ l ở dù nào s ba tô lơ chính thức cũng sẽ có tương ứng ban thưởng cơ chế tranh tài địa điểm định tại mado tranh tài tương quan công việc cùng trận quán vẫn là từ viêm hoàng phụ trách chuẩn bị lần này trận quán vậy tương đối đặc thù cần tác hạ dòng d ã một trăm đài vờ giờ cabin trò chơi cho nên toàn bộ trận quán bố cục muốn đơn độc thiết kế đối với cái này trần mạch dặn dò vài câu về sau liền không quan tâm nữa dù sao viêm hoàng xử lý lâu như vậy liên minh huyền thoại tranh tài có thể nói là trong nước nhất chuyên nghiệp g a m e m i n h đoàn đội chút vấn đề nhỏ này đều xử lý không tốt cái kia liền có thể tại chỗ giải tán chương bảy trăm lẻ hai dẫn chương trình thi đấu tìm hiểu một chút lần này dẫn chương trình thi đấu cũng không phải là cái gì chính thức cỡ lớn tranh tài hiện trường cũng không cần sửa sang thật lâu vậy không thiết thính phỏng cũng không cần chuẩn bị chiến đấu cho nên về thời gian càng nhanh càng tốt trần mạch dứt khoát liền lưu tại mado vừa lúc vậy giám sát một cái tranh tài các hạng công việc về phần dẫn chương trình thi đấu tin tức vậy rất nhanh liền đi qua các đại trực tiếp bình đài tuyên bố đến các đ ấ lẽ ở dù nào ép bạ t o h n n ữ dẫn chương trình quần thể bên trong một chút trên đại thể quy tắc không có đổi động nhưng tăng thêm ngay đầu hạn định điều kiện mỗi c h i đội ngũ nhất định phải có chí ít hai tên trở lên cũ có nhất định nhân khí dẫn chương trình cho phép tìm hai cái ngoại viện đang tiến hành điểm số hạch toán lúc dẫn chương trình đánh g i ế t cùng ngoại viện đánh g i ế t đem áp dụng khác biệt bình điểm hệ số không kém nhiều nhưng hội hướng dẫn chương trình nghiêng về phần ban thưởng đầu tiên là trước ba tên đội ngũ dẫn chương trình đem thu hoạch được sở thuộc trực tiếp bình đài chuyên môn đề cử vị tiếp theo là biểu hiện hưu dị cá nhân nhưng có thể thu được cùng trực tiếp bình đài giá cao hợp đồng hoặc là thu hoạch được đến các đại câu lạc bộ tử h h ấ n trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cơ hội cuối cùng chính là có thể thu hoạch được tớ lơ dù nào ép bà tô h ơ n e chính thức chỗ ban phát đặc thù giải thưởng làm vĩnh cựu cá nhân vinh dự thậm chí có thể ở trong game thu hoạch được tương ứng hy hữu đánh dấu không xuất bản nữa phục sức các loại quy tắc này chủ yếu là vì cổ vũ dẫn chương trình nói cho cùng đây là dẫn chương trình thi đấu tới một mức độ nào đó xem như giải trí thi đấu nhân vật chính nhất định phải là dẫn chương trình có thể đoán được là rất nhiều dẫn chương trình vì cầm tới càng thành tích tốt khẳng định hội từ trong trò chơi tìm một nhóm cao điểm tuyển thủ tới đánh mình nằm xong là được rồi mà t ấ lỡ dù nào ép bạ tô ơ lơ hết lần này tới lần khác lại là một cái có thể nằm tương đối dễ chịu trò chơi nếu như là cao cấp nghề nghiệp thi đấu vậy khẳng định là không thể có một cái cản trở nhưng loại này giải trí thi đấu nói không chừng cuối cùng liền biến thành ngoại viện đánh khung dẫn chương trình nhóm hô 666 t tình huống cho nên Tiến hành đương i đối ể m số hạch h lúc, c toán dẫn t r ì nhiên đánh g ế t nhất trọng có định quyền n h g i g nhưng nghiêng này loại rất ít, cũng h chính tính định đánh thời chỉ chính. chương trình đánh tích phân quyền nặng nghiêng chỉ â n vẫn an còn sống gian này dẫn quyền nặng cổ quyết giết trở tiêu giết liệu đối số số, số, là Loại là loại với v gà một b i ệ pháp, h sẽ k ô n ảnh bản hưởng tình thân tính thi đấu sự có ô n bình. Đương nhiên, cũng g c thể là sẽ có dẫn chương trình lợi dụng sơ hở tỷ như ngoại viện đánh cho tàn phê máu dẫn chương trình thu đầu người tình huống đối với loại hành vi này chủ sự phương vậy không thèm để ý nếu quả thật có loại thực lực này lời nói có thể lợi dụng sơ hở liền t r u i đi nhưng càng có khả năng tình h u n g là để cho người ta đầu nhường ra sự tình trần mạch đang xem lấy viêm hoàng đưa g i a o lên quy tắc tranh tài tường bản thảo đột nhiên nhận được một cú điện thoại xem xét châu trắc đánh tới trần mạch nhận kết quả tiểu mập mạp trực tiếp liền là một câu cửa hàng trường cứu mạng a trần mạch có chút b u ồ n b ự c cứu cái gì mệnh châu trắc nói ra cửa hàng trường n g ư ơ i biết dẫn chương trình thi đấu sự t ì n h không trần mạch khẳng định biết ta trận đấu này chính là ta chuẩn bị ta có thể không biết sao vậy thì tốt quá là như thế này châu trác giải thích nói lần này dẫn chương trình thi đấu lão p thương lượng với ta tốt muốn tổ đội nhưng đối với còn lại hai người tuyển còn không có xác định chúng ta lúc đầu muốn tìm lâm tuyết nhưng là nàng kiên quyết cự tuyệt nói mình quá cúi bắp hội kéo chúng ta chân sau trần mạch gật gật đầu ân nàng xác thực hội kéo các ngươi chân sau vậy các ngươi lại tìm đồng đội không liền xong rồi sao c h â u chắc vẻ mặt đau khổ nói ra lại tìm đi cái nào tìm a chủ yếu là ta trình độ này mạnh hơn lâm tuyết không có bao nhiêu ta sợ mình kéo lao tê chân sau a cửa hàng trường ta có thể xin ngươi khi ngoại viện sao chân mạch đều không còn gì để nói ngươi muốn ngược lại là đẹp vô cùng ngươi làm sao không lên trời ơi tiểu mập m ạ p hh t t một người thế nhưng là cửa hàng trường ta xem mấy trải rộng quy tắc ngoại viện nhân tuyển không hạn chế không có quy định nói ngươi không thể làm ngoại viện a trần mạch quả quyết tự tuyệt không hứng thú ta làm đỡ lẽ là ở dù nào ép bạ tô n lơ nhà thiết kế vẫn phải cho chiến thắng đội ngũ trao giải đâu kết quả đến lúc đó chính ta thanh thưởng bàn cho mình cái kia không tưởng nổi tiểu mập mạp cầu khẩn nói cửa hàng trường a ngươi không đến ta cũng chỉ có thể hạt chót vừa mới có chút khởi sắc dẫn chương trình kiếp sống chỉ sợ cũng muốn như vậy chết y ế u ngươi nỡ lòng nào a được tiện nghi còn khoe mẹ a ngươi ta nói cho ngươi mơ tưởng đánh ta chủ ý trần mạch nghĩ nghĩ nói đến nhân tuyển ta cho ngươi để cử hai người tuyển a châu trác nghe xong lên tinh thần được a cửa hàng trưởng giới thiệu người tuyển khẳng định đáng tin cậy cửa hàng trưởng ngươi nhưng phải để cử điểm chân thô tuyển thủ nếu không thật chưa chắc có thể mang đến đụng đến ta trần mạch nói ra các ngươi có thể đi tìm hải mễ a châu trác ba hải mễ hắn không phải là bị cấm truyền bá sao trần mạch là cấm truyền bá nhưng bên ngoài viện binh thân phận dự thi không có tâm bệnh a lại nói chính thức lại không có phong cấm hắn tài khoản tranh tài cũng không nói không cho phép hắn tham gia hải mễ mặc dù mở qua hơi từ ngắm nhưng bản thân kỹ thuật là không có vấn đề cùng lao kê là cùng một cấp bậc châu chắc giật mình đúng a kỳ thật hải mễ mặc dù mở hơi từ ngắm bị chú ý rất thảm nhưng hắn dù sao so mấy cái khác b ậ t học dẫn chương trình phải tốt hơn nhiều vậy ta quay đầu liền đi tìm hắn nói chuyện cái kia còn kém một cái đâu trần mạch nghĩ nghĩ còn có một cái à ta không biết hắn có phải hay không dẫn chương trình ngươi tìm một chút đi trò chơi ai đi gọi dễ đ ẹ p các ngươi nếu có thể đem hắn tìm đến vậy liền cực kỳ ổn châu chắc có chút buồn bực đây không phải cái kia cái trí tuệ nhân tạo danh tự sao ngươi để cho ta đi tìm trí tuệ nhân tạo thi đấu cái kia s á c thực ổn trần mạch cười cười không là trí tuệ nhân tạo cái này tựa như là cái người chơi lần trước tựa như là ta sai lầm tóm lại ngươi thử tìm xem hắn đi đầu này chân đủ thô được rồi cái kia đa tạ cửa hàng trường quay đầu mời ngươi ăn cơm châu chắc nói xong đắc ý địa c ú t điện thoại dẫn chương trình thi đấu vậy không có mấy ngày châu chắc vậy rất hoảng chủ yếu là hắn đối với mình tài nghệ thật sự phi thường có bê số cá đường cục còn đánh cho phi thường gian nan h ú n g chi là dẫn chương trình thi đấu nhưng là muốn nói vứt bỏ thi đấu kia liền càng mất mặt cho nên châu chắc còn chỉ có thể kiên trì bên trên muốn là mình thua vậy không có gì nếu như đến lúc đó kéo lao p chân sau vậy coi như cực kỳ l u n g túng lao p cùng hải m ẹ trước đó liền nhận biết xem như sơ dao cho nên liên hệ hải m ẹ sự t ì n h liền để lao p đi lao p đối với cái này vậy không có ý kiến gì bởi vì người chơi chỉnh thể đối với hải m ẹ phong bình vẫn là rất không tệ nếu như hải m ẹ có thể cho mượn cái này cơ hội biểu hiện được tốt một chút nói không chừng còn có thể có chuyện cơ lao p tự mình liên hệ để hải m ẹ thật bất ngờ hải mễ tại không có trực tiếp về sau trong khoảng thời gian này đều biến mất tại công chúng trong tầm mắt lão p cùng châu trác ngay tại lúc này mời hắn cũng coi là kéo hắn một đi cho nên hải mẹ không hề nghĩ ngợi đáp ứng về phần châu trác thì là đang tìm cái này tương đối thần bí dễ đẹp vậy không có mất bao công sức bởi vì con hàng này ngay tại mỏ cá trực tiếp châu trác lúc mới bắt đầu đợi còn không có chú ý kết quả tại trên mạng hơi biết một chút phát hiện cái này dễ đẹp vẫn có chút tranh luận chủ đề nhân vật liên quan tới người này đám f a n hâm mộ chúng thuyết v có người nói hắn tại thần tiên phục an gà có người nói hắn tại bình thường phục hành hạ người mới có người nói hắn liền là lúc ấy kém chút giết trần mạch trí tuệ nhân tạo vậy có người nói hắn cố ý lên cùng trí tuệ nhân tạo như thế danh tự cọ nhiệt độ châu chắc cũng có chút một b ớ c nhưng nếu là trần mạch đề cử vậy khẳng định sẽ không sai trực tiếp gian liền có tần an f a n hâm mộ bảy tiểu mập mạp đi vào f a n hâm mộ trong đám trực tiếp nói chuyện riêng tần an lao ca có đây không dẫn chương trình thi đấu tìm hiểu một chút t r ư ơ n g bảy trăm linh ba mạnh nhất trong lịch sử dẫn chương trình đội tân an vừa mới bắt đầu còn buồn b ự c đối phương tự xưng là châu trác m ờ i mình tham gia dẫn chương trình thi đấu hơn nữa còn là cùng lao p cùng một chỗ tổ đội tân an đương nhiên biết châu trác cùng lao p hai người kia trên cơ bản có thể nói là mò cá trực tiếp bình đài tớ l ở dù nào ép bạ t ổ n nơ bản khối hai cái tương đối nổi danh dẫn chương trình lao p là gồm cả kỹ thuật cùng nhân khí mà châu trác hắn có trần mạch hảo hữu vị hai người kia tổ đội cái kia thỏa thỏa là minh tinh đội ngũ làm sao tìm được bên trên chính mình cái này tiểu trong suốt tuy nói tần an trực tiếp tớ lơ dù nào ép bà tô hơn nơ vậy đã có không ít người xem nhưng nhiều lắm là cũng coi như cái tiểu chủ truyền bá toàn bộ mò c á trực tiếp bình đài một chảo một bò lớn tần an còn tưởng rằng đối diện là giả danh l ừ a bịp châu chắc cực kỳ xấu hổ chỉ có thể d ị n xót dưới mình mò c á cá nhân tài khoản này mới khiến tần an tin tưởng cái kia ta không có tham gia qua cùng loại tranh tài đến lúc đó khác kéo các ngươi chân sau a thần an có chút không xác định nói châu trác vội vàng nói ai không quan hệ ta vậy là lần đầu tiên tham gia đúng còn có cái đội viên là hải mễ cái này ngươi không ngại a thần an hải mễ liên là trước kia cái kia dẫn chương trình sao ta đương nhiên không ngại cái kia kiểu nói này ba người các ngươi đều là đại lão a châu trác vội vàng nói không không không ngươi là đại lão đến lúc đó ta khả năng còn muốn ôm ngươi đuổi đầu cứ quyết định như vậy đi hôm nào chúng ta tại đế đô tìm một chỗ họp gặp sớm đánh một trận bốn sắp xếp luyện tay một chút tân an hỏi dẫn chương trình thi đấu thời gian là lúc nào tới châu chắc nói ra sau bốn ngày tại ma đô ách tân an trầm ngâm một chút đến ma đô v ẽ xe lượt nhưng thật đắt đa không có việc gì đến lúc đó hướng lão Tê đòi tiền hắn có tiền châu chắc kinh ngạc vị này đại lão làm sao còn có thể thiếu cái này mấy trăm khối tiền đường sắt cao tốc tiền a cúp điện thoại t â n an còn tại âm thầm buồn b ự c châu chắc làm sao đối với mình khách khí như vậy à hắn không biết sự tình t r ầ n mạch tự mình giới thiệu người tiểu mập mạp dám không khách khí sao dẫn chương trình thi đấu tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài các đại trực tiếp bình đải cùng video trang web tại thi đấu sự t ì n h tuyên truyền phương diện có thể nói là tận hết sức lực mà các người chơi tiếng vọng vậy không thể bảo là không nhiệt liệt loại này nhiệt độ kỳ thật tại chủ sự phương trong dự tính nguyên nhân vậy cực kỳ xím l ệ đáp một là bởi vì dẫn chương trình thi đấu tự mang lưu lượng h a y là bởi vì đây là lần thứ nhất tương đối quyền uy tận lẽ ở dù nào ép bà tôn nơ thi đấu sự t ì n h dẫn chương trình nhóm ở giữa minh tranh ám đấu vẫn luôn là tồn tại cho dù là đang sở cá trực tiếp trong bình đại bộ cái gọi là lao đại chi tranh cũng là mạch nước ngầm g ọ n sóng nước sâu đến cực kỳ mà đối với cái kia c h ú t hạch tâm f a n hâm mộ tới nói lẫn nhau ở giữa vậy luôn yêu thích đi tranh luận nhà ai dẫn chương trình kỹ thuật càng tốt hơn nhà ai dẫn chương trình thực lực càng mạnh cái này chút dẫn chương trình bình thường các đánh cát có ngược cá đường có trùng thiên bậc thang mà đỡ t lẽ ở dù nào é d bạ t ổ ơ nơ lại không có một cái nào đặc biệt rõ ràng đẳng cấp tiêu chuẩn cho nên đám f a n hâm mộ tranh luận đến cùng ai mạnh hơn thời điểm thường thường là nước đổ đầu v ị ai cũng tranh không ra cái trên dưới cao thấp tới nhưng là có chủ truyền bá thi đấu về sau nhưng là khác rồi nếu như cái nào dẫn chương trình có thể dựa vào thực lực mình cầm tới dẫn chương trình thi đấu quán quân cái kia có thể nói là nhất có hàm kim lượng chứng minh cực kỳ nhiều người chơi vậy phi thường quan tâm Đỡ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơn lơ tranh tài đến cùng hội là cái dạng gì từ chính thức thả ra tin tức đến dẫn chương trình thi đấu chính thức tổ chức kỳ thật chỉ có ngắn mười bốn năm ngày thời gian trong đoạn thời gian này dẫn chương trình thi đấu nhiệt độ nhanh chóng lên men mua định rời tay a cái nào dẫn chương trình có thể thu được dẫn chương trình thi đấu quán quân lao p một bồi bốn tiểu bàn nện một bồi tám a trên lầu ngươi mở sòng bạc có thể thua thiệt chết tin tức cũng quá lạc hậu đi lao p cùng châu chắc là một đội ngũ a a cái kia hai người kia đều là một bồi tám a phốc phốc người đây là nhiều xem thường tiểu mập mạp hắn còn có thể thanh lão tê đại thô chân ôm gáy mất nghe nói cái khác bình đài dẫn chương trình nhóm vậy đều đang chuẩn bị lần này thế nhưng là sẽ có hai mươi lăm tri đội ngũ nhất là cái kia chút có kỹ thuật nhưng không có danh khí gì tiểu chủ truyền bá nhóm nhưng đều là kìm nén một hơi đâu các ngươi ai biết lão tê cùng châu chắc mặt khác hai cái đội viên là ai a không biết không quan tâm hơn hết bọn họ hẳn là sẽ tìm hai cái cao phân lộ người a cái khác dẫn chương trình nhóm đều là làm như vậy ta thật lo lắng trận đấu này đến cuối cùng tuyệt đối đ ừ n g biến thành ngoại viện đại chiến a ta vẫn là muốn nhìn dẫn chương trình nhóm đặc sắc biểu hiện vậy liền không nhất định nếu như dẫn chương trình quá cửi bắp vậy cũng chỉ có thể khi đạo mù chó hô sáu trăm sáu mươi sáu ta cảm thấy cái kia chút tự khoe là kỹ thuật dẫn chương trình đều hội rất muốn chứng minh mình a theo tranh tài từng ngày tới gần rất nhiều dẫn chương trình đội dự thi ngũ danh sách đều đã ra tới hơn hết cái này chút danh sách cũng không phải là chính thức công bố mà là các người chơi thông qua đủ loại con đường thăm dò được rất nhiều dẫn chương trình đều lựa chọn tại cao phân lộ người bên trong tìm một chút tương đối có thực lực tuyển thủ tổ đội tận khả năng tăng lên đội ngũ thực lực tổng hợp phần danh sách này không được đầy đủ rất nhiều đội ngũ cụ thể danh sách đều là t r ố n g chỗ cuối cùng dự thi nhân tuyển muốn tới tranh tài làm thiên tài có thể công bố đại cắt đại lợi đêm nay h n gà nhìn xem một chuyến này bắt mắt chữ lớn c h â u chắc cảm giác có chút tinh thần hoảng hốt lại ăn gà ta mẹ nó còn một người đều không giết đâu tiểu mập mạp quả thực là bó tay rồi hắn vậy đếm không hết mình đây là lần thứ mấy năm gà từ khi bốn người này tổ đội bắt đầu huấn luyện về sau còn giống như cho tới bây giờ đều không thua qua a lão kê hải mễ cùng t ầ n an ba người lẫn nhau ganh đua so sánh lấy giết người tiểu mập mạp ở một bên hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi đương nhiên châu chắc cũng không phải hoàn toàn vô dụng hắn tương đối lợi hại một điểm liền là đối với các loại địa hình tài nguyên điểm cùng các người chơi nhảy dù vị trí nhớ kỹ phi thường rõ ràng cho nên tiểu mập mạp liền thành chiến thuật cố vấn chuyên môn chọn lựa lộ tuyến cùng chiến thuật ngoài ra liền là tìm khắp nơi tìm địch nhân đưa đến nhân công giả đã tác dụng thường thường là tiểu mập mạp vừa nhìn thấy người vừa mới báo điểm bên cạnh liền là hai tiếng súng ngắm vang địch nhân liền trực tiếp chết một phát đánh bại một phát kết thúc đối phương căn bản liền bỏ đi cơ hội đều không có tiểu mập mạp cũng không khỏi đến cảm khái ta đây là ôm lên thế nào ba cái bắp đùi a làm cho người ngạt thở lão p cùng hải mễ đối với tần an vậy phi thường kinh hỉ bọn họ phát hiện tiểu mập mạp tìm đến người anh em này xác thực có thực lực thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu còn khó xác định bởi vì cá đường cục đối thủ đều quá đơn giản nhưng có thể khẳng định là tần an trình độ sẽ không ở hai người kia phía dưới trên thực tế tần an còn cố ý cho lão p nhường rất nhiều đầu người dù sao bọn họ huấn luyện phí inter cùng đi dự thi vừa đi vừa về lộ phí các loại đều là lao p cho ra bắt người tay ngắn tần an liền nghĩ cho thêm lão p để mấy cái đầu để hắn vậy này một cái không có quá dài rèn luyện thời gian nhưng bốn người lẫn nhau đều thật hài lòng lao p bọn họ đều rất rõ ràng cái khác dẫn chương trình thực lực cảm giác lần tranh tài này tranh một cái quán quân vẫn rất có hy vọng Trương Thần Tô Nơ Ngoại viện, Súng nào Châu Âu Âu Đỡ lỡ dù nào, S3 tổ lỡ. dẫn chương trình thi đấu cùng ngày mado lần này dẫn chương trình thi đấu đi qua trước đó thêm nhiệt về sau chú ý độ đã đạt đến dị thường nóng nảy tình trạng các đại trực tiếp bình đài trực tiếp gian bên trong đều tràn vào số lớn người xem mà tính gộp lại xem thi đấu nhân số thì là gần ngàn vạn loại này nhiệt độ thậm chí đã tới gần liên minh huyền thoại trong nước thi đấu vòng tròn đương nhiên tớ lơ dù nào ép bạ tô h n nơ thi đấu sự tình mở rộng trước mắt như cũ ở vào cất bước giai đoạn không có khả năng giống liên minh huyền thoại như thế thu hoạch được phạm vi lớn chú ý nhưng chỉ từ nhân số nhìn lại lần này dẫn chương trình thi đấu vậy đủ để được xưng ơ tụng là muôn người chú ý trực tiếp gian hình tượng vẫn như c ũ là các loại đối đ ạ i giao diện phía trên có tranh tài bắt đầu đếm n g ư ợ c thi đấu sự t ì n h tên đội dự thi ngũ danh sách cùng kỹ càng thi đấu trình an bài lần tranh tài này là thứ bảy chủ nhật hai ngày xế chiều mỗi ngày tiến hành ba trận toàn bộ tranh tài đánh xong về sau hội căn cứ từng cái đội ngũ ăn gà số đánh giết số bài danh tích điểm các loại số liệu quyết ra một hai ba tên hết t h ể y hai mươi lăm tri đội ngũ dòng dã một trăm tên tuyển thủ tranh tài còn chưa bắt đầu khán giả đã tại nhiệt nghị nhanh bắt đầu a đã đợi không kịp làm sao còn lề mà lề mề mau nhìn l a o tê đội ngũ danh sách lại có hải mễ hải mễ vậy mà cũng là hắn đồng đội cái này dễ đ ẹ p vậy tại l a o tê trong đội ngũ ân cái kia không là trí tuệ nhân tạo danh tự sao không phải là một cái cùng tên dẫn chương trình cũng là gần nhất vừa có chút lửa nhỏ bắt đầu cá đường hành hạ người mới thưởng thức tính không sai tiên tổng trong đội ngũ làm sao có cái chưa thấy qua id a cái này mù là quốc phục một cái cao phân lộ người nhưng là cái này hạ sẩn giống như không có ở quốc phục cao điểm trên bảng danh sách gặp qua cái này id là gửi lời chào châu âu súng thần sao hàng ngài a không biết có thể là trong hiện thực bằng hữu a tiên tổng lúc trước thế nhưng là thả ra hảo ngôn muốn đoạt quan đoạt giải quan quân hỏi qua ta về thần không có ừ cùng bật học dẫn chương trình tổ đội thự cam đoạn lạc tranh tài còn chưa bắt đầu các dẫn chương trình đám f a n hâm mộ đã có chút va chạm gây g ỗ ý tứ không cần phải nói nơi này đầu khẳng định là có f a n c u ồ n g vậy có thế vai đen dù sao nhưng phạm là có tranh tài đều tuyệt đối không thể thiếu các loại tấu trên màn hình đếm ngược về không tại một đoạn tranh tài tuyên truyền video qua đi chính thức tiến vào tranh tài trực tiếp hoan nghênh mọi người đi vào lần này Là ở dù nào ép b à tôn nơ dẫn chương trình thi đấu trực tiếp gian ta là lần này người chủ trì trương dương mà ngồi ở bên cạnh ta liền là nhân khí dẫn chương trình lâm tuyết mờ mờ mọi người tốt ta là lâm tuyết trương dương cùng lâm tuyết hai người cùng khán giả lên tiếng chào trực tiếp gian bên trong lại nên đón một đợt giày đặc mưa đạn trương dương hiện tại là viêm hoàng ký kết chủ trì giải thích mà lâm tuyết thì là chủ sự phương cố ý mời đến kéo nhân khí hai người kia vừa xuất hiện vậy xác thực rất tốt địa điều động các người chơi nhiệt tình lâm tuyết là chủ truyền bá là có thể dự thi nhưng nàng thật sự là đối với mình trình độ không tự tin không nguyện ý ra sân cản trở cho nên lùi lại mà cầu việc khác tới làm mời riêng khách quý tốt mọi người bây giờ thấy liền là lần này dẫn chương trình đấu trường quán các vị tuyển thủ đã là tại điều chỉnh thử máy móc vận sức chờ phát động ở đây thỉnh cho phép ta hướng mọi người giới thiệu lần này thi đấu người bị hại xử lý phương bọn chúng là lôi đình giải trí viêm hoàng gaming mò cá trực tiếp bình đài trương dương tại nghiêm túc giới thiệu gánh vác tranh tài các cái cơ cấu mà màn ảnh lúc này thì là chuyển qua toàn bộ trận quán trước là cho một cái viễn cảnh sau đó lại lướt qua một chi một chi đội dự thi ngũ to như vậy trận trong quán phân bố dòng giã một trăm đài vờ giờ cabin trò chơi mỗi bốn đài một tổ c h u n g hai mươi lăm chi đội ngũ mỗi một chi đội ngũ cabin trò chơi phía trước đều có một cái rộng t h ù n g thình màn hình phía trên biểu hiện đội ngũ tên tích điểm cùng trước mắt bài danh tình huống mỗi cái tuyển thủ cabin trò chơi trước còn có một khối hơi nhỏ một chút màn hình có nên người chơi danh tự trò chơi id cùng một chút tài liệu cá nhân tỉ như một ván t r ư ớ c giết người số tính h ộ p lại giết người mấy cấp độ các loại bởi vì hiện trường không có thính phòng cho nên trận trong quán liền không cần bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi bố trí đại màn hình chỉ có một khối hơi tiểu màn hình cho hai cái giải thích nhìn hiện trường còn tại điều chỉnh thử thiết bị mà trương dương cùng l â m tuyết thì là tại giới cho chuyện chờ lấy tranh tài bắt đầu hiện trường vờ giờ cabin trò chơi đều là hoàn toàn mới cao phối phiên bản cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì nhưng bên ngoài tiếp ngắt lời tại tranh tài trước sau nhân viên công tác đều sẽ đối với cabin trò chơi tiến hành kiểm tra xác thực bảo đảm tranh tài tính công bình muốn tới trọng yếu như vậy tranh tài cũng không có cái nào dẫn chương trình dám gan to bằng trời địa hiện trường gian lận đây chính là lấy chính mình dẫn chương trình kiếp sống tại nói dỡn trương dương nhìn trong tay một phần tên chỉ nói cực kỳ nhiều người chơi hẳn là đều phi thường quan tâm đội dự thi ngũ tuyển thủ cấu thành trước đó cũng là cùng mọi người bán rất nhiều cái nút hiện tại rốt cục có thể nói hiện tại đại biểu hiện trên màn ảnh liền là hai mươi lăm tri đội ngũ kỹ càng danh sách trong đó đáng nhắc tới là lão t ê đội ngũ là ba dẫn chương trình một ngoại viện mà cái này ngoại viện vẫn là mọi người hết sức quen thuộc trước dẫn chương trình hải m ẽ có thể nói là phi thường để người không tưởng tượng được mà một bên khác tiền tổng đội ngũ có một vị tuyển thủ chúng ta nhất định phải cường điệu giới thiệu một chút v ị này không phải dẫn chương trình hắn là một tên tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại là ngoại quốc tuyển thủ chuyên nghiệp hắn liền là tới từ châu âu riêng có súng thần danh s ư n g hạ sẩn hắn không có chính thức c h u y ể n đỡ lỡ dù nào ép bà tôn nơ nhưng thương pháp cùng kỹ thuật tuyệt đối không thể khinh thường nghĩ đến súng thần gia nhập hẳn là sẽ để cho lần này dẫn chương trình thi đấu càng thêm kích thích càng thêm đặc sắc mà lúc này màn ảnh vậy phi thường hợp thời địa cho đến hạ sẩn đó là cái khuôn mặt gầy gò người da trắng tiểu ca kim xác tóc ngắn đối màn ảnh có chút một cười sau đó mới tiến vào cabin trò chơi cái này màn ảnh trợn lóe lên nhưng trực tiếp gian mưa đạn lại là trong nháy mắt bạo tạc hạ sần ngoa tạo nguyên lai、like、không phải hàng ngái a là bản tôn thật là châu âu súng thần ta đi tiền tổng sao có thể tìm tới hắn tới làm ngoại viện cái này mẹ nó gian lận a để châu âu đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp tới cùng trong nước dẫn chương trình đánh họ tiền mặt đâu ha ha trong u tắc không có hạn chế không thể tìm người ngoại quốc cả, tiền tổng có chế quốc các người không phục cũng không không không hạn nhờ người ngoại bằng bản người ngoài, người đạn mời Mưa đi à, à. sự nước h chủ nhiều á y yếu mắt rất liền là cãi n vã, g ờ i đều không nghĩ t i lại ò n có có này tao thao tác. Trong nước có có tác. thể tao thao loại f g s nghề nghiệp chiến đội trình độ mặc dù cũng không tệ nhưng chỉnh thể mà nói không bằng âu mỹ âu mỹ tại f g s trò chơi phương diện luôn luôn là tương đối mạnh hung hãn nơi này đầu ít nhiều có chút nội t ì n h cùng thiên điểm ở bên trong kỳ thật hạ s ầ n tham gia lần này dẫn chương trình thi đấu thật đúng là không phải cố ý đến nếu không thời gian như thế gấp liền hộ chiếu đều chưa chắc có thể làm được trên thực tế hạ s ầ n gần đây vừa vặn vừa vặn nghỉ ngơi tới trong nước chơi tiền cuối cùng cũng biết dẫn chương trình thi đấu sự t ì n h sau liền thuận lý thành trương địa thông qua một chút tư nhân quan hệ liên hệ đến hắn đem hắn mời tới hạ s ầ n vậy rất tình nguyện dù sao chỉ là hai ngày tranh tài mà thôi tới ngược hành hạ người mới thuận tiện còn có bó lớn tiền có thể l ự a cớ sao mà không làm chương bảy trăm linh năm nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực thiết bị rất nhanh điều chỉnh thử hoàn tất tranh tài chính thức bắt đầu máy bay đường biển là từ đông nam hướng tây bắc vừa lúc đi ngang qua quân sự căn cứ đầu này đường biển dọc đường mấy cái vật tư phong phú địa phương tỷ như quân sự căn cứ phế thành trường học cùng sân tập bắn các loại có thể nói đối với rất nhiều cao thủ tới nói đều là thích vô cùng đường biển đã bắt đầu có đội ngũ nhảy dù quân sự căn cứ đi ba đội người hơn hết bọn họ nhảy vị trí cũng không quá như thế hẳn là tránh cho giai đoạn trước quá sớm giao chiến a lao p đội ngũ nhảy tại cầu lớn vị trí xem ra bọn họ là dự định lái xe đi xa một chút địa phương vơ vét tránh đi đại bộ đội điều này cũng đúng cái cực kỳ lựa chọn tốt giống như mọi người đều cực kỳ ăn ý nhảy dù vị trí trên cơ bản đều tránh đi cái khác đội ngũ quả nhiên mọi người đều rõ ràng tranh t ả i cùng người qua đường cục không giống nhau dạng vẫn là chỉ có thể là địa ổn một cái ân quân nhau. căn nhưng đánh sần nhà nhặt sự cứ lại Hạ rơi mái được đã vậy vào mà người, người đó định đoạn. theo trương dương cùng lâm tuyết giải thích tranh tài cũng chính thức bắt đầu cái này dù sao cũng là tranh tài không phải người qua đường cục dẫn chương trình nhóm cũng không dám sóng vạn nhất rơi xuống đất thành hộ vậy tương đương là tại t r ô n vùi tranh tài phía sau tích điểm còn muốn truy liền quá khó khăn toàn bộ dẫn chương trình thi đấu khai thác tích điểm chế nói cách khác tận khả năng sống thời gian dài hơn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết tại châu trác theo đề nghị tân an bốn người bọn họ đội ngũ lựa chọn nhảy xe điểm sau đó lái xe đi vơ vét rời xa đường biển khu vực giai đoạn trước tranh chiến nhưng tiền tổng đội ngũ thì là trực tiếp nhảy sân bay hiển nhiên bọn họ ỉ có hạ sẩn lực lượng phi thường đủ tại cái khác đội ngũ cũng còn tại lục x o á t đồ vật thời điểm quân sự căn cứ đã là đánh cho nan giải khó phân hạ sần một người tại mái nhà những người khác thì là bốn phía lục x o á t đồ vật cầm tới bội số lớn cảnh cùng một chút hào thương toàn đều vô điều kiện địa bò lên trên lâu ném cho hạ sần ngắn ngủi vài phút hạ sần đã đánh bại bốn người thành công kích giết hai cái những tuyển thủ khác cũng còn tại cắm đầu vơ vét cũng chỉ có trường học cùng ê thành ngắn ngủi địa bạo phát mấy lần chiến đấu song phương vậy rất nhanh liền riêng phần mình kéo ra tranh chiến duy chỉ có quân sự căn cứ đánh cho nan giải khó điểm o bờ màn ảnh vậy vẫn cho đến hạ sần trên thân trực tiếp gian khán giả đều nhìn có chút x ư n g sở đây chính là châu âu súng thần a đơn giản liền là hình người h ợ p ta từ hạ sần thứ nhất thị giác bên trong hắn tại mái nhà cầm 9 8 k nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ trong căn cứ quân sự địch nhân một khi phát hiện bắn một phát nổ đầu cái khác hai tri đội ngũ bị hắn ép tới phi thường khó chịu liếm đ ồ vật v ậ y khắp nơi bị ngăn trở không dám cùng hắn đ ố i súng thậm chí chạy ra khỏi phòng đều muốn cân nhắc một chút mẹ cái này người nước ngoài đánh cho cũng quá chuẩn a ta cũng chỉ là tại cửa sổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua trực tiếp liền bị bể đầu đúng vậy a cảm giác cùng hặc như thế không thể so với hặc còn biến thái trận tiếp theo nhất định phải tránh đi tiền tổng đội ngũ cái này hạ sần thật sự là thật là buồn nôn cái này chút dẫn chương trình nhóm lúc nghe có nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia lúc vốn đang không có cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ tất cả mọi người là nhân loại đều là hai cái cánh tay hai cái đùi u ngươi còn có thể một chọi bốn sao kết quả thật đúng là có thể hạ sần 9 8 k hướng trên lầu chót vừa đứng hai cái này đội ngũ vẫn thật là chỉ có thể là run lầy bầy loại cảm giác này tựa như là tại bình thường phục gặp gỡ hực như thế không dám chạy loạn không dám thương thép bởi vì phi thường xác định chỉ cần thò đầu ra liền là cái chết nhưng bọn họ vô cùng rõ ràng tranh tài thiết bị bị kiểm tra qua vô số trải rộng là không thể nào bật hực nước ngoài fts tuyển thủ chuyên nghiệp thương pháp s á c thực liền cùng hậu như thế tân an cùng lão p bọn người đều đang nhanh chóng địa lục soát đồ vật hải mễ cầm tới súng tự động cùng ngắm bắn về sau liền s u n g phong nhận việc địa đến chỗ cao quan sát chung quanh động tĩnh mặt khác ba người thì là nhanh chóng siêu tập vật tư chờ một lát thống nhất phân phối quân sự căn cứ bên kia đánh thật kịch liệt cái này hạ s ầ n đã giết mấy người chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là không gặp được bọn họ đội ngũ trước nhiều lục soát một chút bội số lớn cảnh nếu không rất khó đánh khu vực an toàn soát đối với chúng ta tương đối thân mật một phút sau bắt đầu chạy được a khu vực an toàn soát tại hướng tây bắc tân an bọn họ tại tây nam khoảng cách còn không tính quá xa có người tới đông bắc phương hướng hải mễ đột nhiên nói ra lao p một bên hướng mái nhà chạy vừa nói các ngươi tiếp tục lục soát ta cùng hải mễ hai người hẳn là có thể ứng phó lao p đi vào mái nhà đem một vài linh kiện cùng vật tư ném cho hải mễ hai người nhắm ngay nơi xa ra xe dịp súng ngắm tiếng vang lên ngược lại một cái tsuicncu e atuinet ngược lại hai cái diện sạch một hội chạy đợi lại liếm bao cái đội ngũ này trên thân đ ổ tốt cũng không nhiều không đến một phút đồng hồ thời gian chiến đấu đã kết thúc đại bình nguyên bên trên xe dịp tựa như là bia sống hải m ẹ chín mươi tám k một thương đánh rất người điều khiển còn lại người trong nháy mắt luống cuống vừa mới dừng xe liền bị hai cây súng cho lần lượt đánh chết mưa đạn trong nháy mắt bị các loại 666 cho xoát đầy nếu như luận nhân khí đến nói chuyện lao p cùng hải m ẹ cái đội ngũ này hẳn là nhân khí cao nhất đội ngũ cái này bên trong có ba cái đại chủ truyền bá tiểu mập mạp kỹ thuật mặc dù không được nhưng người qua đường phấn vẫn là rất nhiều nhìn thấy lao p cùng hải m ẹ biểu hiện đặc sắc như vậy đám f a n hâm mộ cũng là tận hết sức lực địa thổi lao p quả nhiên có thực lực a cùng cái kia chút hành hạ người mới dẫn chương trình không giống nhau dạng hải mễ đây coi như là chứng minh mình sao ọ phơ lìn thi đấu có thể đánh thành dạng này lúc trước làm gì bật hặc đâu ai đi mới đánh dụng một cái đội mà thôi hiện tại thổi không cảm thấy quá sớm sao các loại gặp gỡ hạ sần liền lộ ra nguyên hình liếm mẹ nó ngoại quốc chó bồi tây co lại vòng lần nữa co lại vòng tân an đội ngũ từ biên giới tây nam bến cảng một đường hướng bắc mà tiền tổng đội ngũ thì là từ sân bay đi ra qua cầu hai cái đội ngũ một mực không có giao thủ bất quá hai cái này đội ngũ ngược lại là một mực tại cùng cái khác đội ngũ giao chiến nhất làm cho người c h ú mục là hạ sân đầu người số đã đi tới tám cái đây chính là tranh tài không phải người qua đường cục trong trận đấu dẫn chương trình trên cơ bản đều là có chút vốn liếng tìm đến ngoại viện cũng đều là quốc phục cao điểm tuyển thủ kết quả là dạng này hạ sân lại còn có thể thư thư phục phục địa d i ế t đủ để chứng minh dẫn chương trình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp có bao n h i ê u tranh lệch tiên tổng c ù n g hạ sần mở ra hai chiếc xe một trước một sau cắt t r ở một cái đồng đội hạ sần chúng ta hướng cái này trên sườn núi đi có thể chứ tiên tổng dùng tiếng anh có chút khách khí hỏi nói hạ sần chẳng hề để ý nói tùy ngươi nếu như là nghề nghiệp thi đấu lời nói hạ sần khả năng còn muốn quan tâm một cái đội ngũ vị trí nhưng giết nhiều người như vậy về sau hắn đối với trận đấu này tuyển thủ trình độ trên cơ bản vậy đều tâm lý n ắ m chắc coi như thanh dốc núi tặng cho người khác thì thế nào cho ta một cái công sự che chắn liền có thể đem người nổ đầu mà một bên khác châu chác vậy đang nhìn lấy khu vực an toàn địa hình lên núi đi lên núi về sau tầm mắt có thể bao trùm toàn bộ dê cảng với lại có thể chắn một cái từ vùng đông nam tới đội ngũ ok những người khác không có ý kiến bọn họ hiện tại trang bị rất béo tốt hiện tại không cần thiết tranh chiến nhất định phải chiếm t r ư ớ c vị trí có lợi tiên hạ thủ vi cường chương bảy trăm linh sáu giải quyết dứt khoát ta vm ghế bình luận bên trên trương dương nhìn xem từng cái đội ngũ đi hướng cũng không khỏi đến kích động lên lão Tê cùng tiền tổng đội ngũ hai người vô cùng có khả năng tại dưới sườn núi gặp được hai cái này đội ngũ là trước mắt nhân khí cao nhất hai chi đội ngũ với lại hai cái đội ngũ trang bị đều rất không tệ ân nhảy dù nhảy dù rơi vào lão Tê đội ngũ bên trái đằng trước tại giữa sườn núi bên cạnh liền là một khối đá nhìn xem lão Tê bọn họ muốn hay không lựa chọn đi truy mộng khán giả vậy đều kích động mặc dù bây giờ còn thừa lại sáu bảy tri đội ngũ nhưng cực kỳ hiển nhiên lão Kê cùng tiền tổng cái này hai tri đội ngũ thắng bại đem ở một mức độ nào đó quyết định trận đấu này đi hướng một bên khác lão Kê bọn người trong xe dịp cũng nhìn thấy nhảy dù nhảy dù tại phương hướng tây bắc hẳn là phải rơi vào trên sườn núi có đi hay không cầm hải mễ hỏi châu chắc nhìn một chút bên kia địa hình có chút nguy hiểm tốt nhất đừng đi tân an nói ra dạng này các ngươi còn hội theo kế hoạch đã định lên núi chính ta chạy tới nhặt lao pê do dự nói quá nguy hiểm a t ầ n an nói ra cùng đi nguy hiểm hơn ta mình có thể vụng trộm sờ qua đi các ngươi lên núi hiểm hộ ta lao pê gật gật đầu cũng được chính ngươi cẩn thận xe dịp tại nhanh đến nhảy dù vị trí dừng xe thanh tần an bông u xuống lao pê đám ba người thì tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định lên núi chiếm trước điểm cao t ầ n an thân người q u ă n g lại chạy chậm đến hướng nhảy dù sờ lên nhưng ngay lúc này nơi xa vang lên tiếng súng tân an vậy trong cùng một lúc phát hiện nơi xa xe cơ hồ là vô ý thức địa hướng phía trước lăn một vòng tránh qua tránh né một phát 98 ca đạn có người i ể m hộ ta thần an nói ra lão p trực tiếp lái xe đi vào giữa sườn núi tìm một vị trí tương đối không sai phản sườn dốc mà tại phía đông nam chân núi hai hai xe song song dừng lại hiển nhiên không có ý định để bọn họ lên núi lão p cùng hải mễ toàn đều trước tiên phản kích đối phương cũng không đoái hoài tới đánh tần an chỉ có thể trước tập kích lao về bọn họ xe dịp hải mễ một cái thăm dò đánh nổ đối phương l ố t xe nhưng một viên sáu mươi hai đạn vậy tinh chuẩn địa đánh vào trên đầu của hắn có cao thủ đây cũng là cái kia hạ sần hải mễ trên đầu mang là cấp ba đầu cho nên một thương này cũng không có bắt hắn trò dây nhưng cũng chỉ có thể lùi về sau xe thuốc sổ song phương cứ như vậy cầm cự được tiên tổng còn đánh mấy phát tần an nhưng toàn đều đánh hụt hạ sần chẳng hề để ý nói không cần để ý ra hoặc kia đều đánh nhau còn muốn liếm nẻ dù hiển nhiên là cái gà quay trước hết giết hắn đồng đội chờ hắn đồng đội chết rồi coi như cho hắn một thanh a vê đút mở lại có thể thế nào hai người các ngươi từ bên phải một chức một s a u địa bao đi qua ta tại cái này không thương nhìn thấy lao t ê cùng hải mễ ba người này đều trốn ở công sự che chắn sau cũng không có cùng mình đối súng dự định hạ sần cũng không khỏi đến lạnh cười mặt khác hai cái đội bạn thân người cong lại từ khía cạnh q u e n co có hạ sẩn cho bọn họ không thương vẫn là cực kỳ an toàn có người sờ vớt đến đây ta cùng hạ sẩn đuối súng các người hai cái nghĩ biện pháp xử lý sạch sờ lại đây cái kia hai cái cái này bốn người tiểu đội bên trong chỉ có hải mẹ cùng tần a n có cấp ba đầu cho nên hải mẹ quyết định cùng hạ sẩn đuối súng chí ít sẽ không bị một thương liền đánh bại một bên khác thân a n rốt cục mỏ tới nhảy dù bên cạnh trời cao phù hộ cho ta một thanh á v m a thần an âm thầm cầu nguyện hắn cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới sờ lại đây còn thanh đồng đội mình cho ném vào một bên nếu như mở ra nhảy dù xem xét là một thanh tom kem súng tiểu liên đây chính là h ồ cha nikei -e、thật là avm mở. mở ra nhảy dù trong nháy mắt tần h an con mắt liền tỏa sáng không uổng công hắn lặn lội đường xa bước lên nguy hiểm tính mạng tới truy m ộ n g mặc dù không có may mắn phục cùng a dền lìn loại vật này nhưng vẹn vẹn một thanh avm vậy đầy đủ chân quý nhưng vào lúc này đánh bại tin tức chuyển đến hải mễ cùng hạ sần đúng bốn thương kết quả bị hạ sần đánh trúng hai phát đã là đánh bại trạng thái hải mễ không có đánh tới hạ sần đầu chỉ là đánh thân thể cho nên hạ sần vẫn là có thể tiếp tục chuyển vận mà một bên khác hai cái sở người từng trải đã bị lão tê cho quét ngã nhưng lão tê trạng thái cũng tàn tật tiểu mập mạp càng là đã quang vinh hy sinh hơn hết tiểu mập mạp xem như chết có ý nghĩa hắn ngã xuống đất về sau cho lão tê ngăn cản mấy phát nếu không lão pê đoán chừng cũng muốn ngã xuống đất nhưng lúc này tiên tổng đã từ một bên khác s ơ tới lựu đạn móc kéo chuẩn bị hướng phía sau xe ném hải mễ máu đã không nhiều lắm lão pê không để ý tới mình đóng gói muốn t r ư ớ c thanh hải mễ kéo lên cái này lôi nếu như ném lại đây rất có thể liền là trực tiếp song sát nhưng ngay lúc này giữa sườn núi một tiếng súng vang av đút mờ frank tiên tổng cấp ba đầu vậy cũng không thể vì hắn ngăn trở cái này viên đạn mảng lớn huyết hoa trong nháy mắt nổ tung mà tiền tổng vậy trong nháy mắt biến thành bị đánh bại trạng thái càng thương là trong tay hắn đã móc kéo l i ề u đạn không có ném ra rơi tại chỗ trực tiếp thanh mình cho nổ chết tiền tổng thiên a lúc đầu hình thức một mảnh tốt đẹp kết quả trên sườn núi av đút mở một thương này trực tiếp liền thanh chiến cuộc cho thay đổi một thương đánh ngã tiền tổng liền bổ đao đều không cần hạ sần trong tay chín mươi tám k vậy xuất thủ nhưng tần an tại av đút mở nổ súng về sau trực tiếp lăn mình một cái tránh về công sự che chắn đằng sau một thương này không có đánh chúng với lại coi như đánh chúng cũng không có trở ngại bởi vì tần an có cấp ba đầu một bên khác lão kê đã thanh hải m ẹ kéo lên hai người chẳng mấy chốc sẽ thanh hát kê bồi thường đi lên t ầ n an cùng hạ sân răng co ngươi dám cùng ta cờ ca ngươi chín mươi tám ca cần hai phát mới có thể đánh chết ta với lại ta còn có đồng đội nhưng là ta đánh ngươi một thương là đủ rồi tần an trốn ở phía sau cây nhưng tùy thời chuẩn bị dây lát cảnh đánh nổ hạ s â n cấp ba đầu chỉ gặp hạ sần lăn mình một cái từ sau xe đi ra đến một chỗ lưng sườn núi đằng sau chạy h i ệ n nhiên hắn tại dừng xe thời điểm liền đã hoạch định xong đường lui cái này lưng sườn núi độ cao vừa dễ dàng cách trở giữa sườn núi tầm mắt tần an nhìn không thấy hắn lại ngắm trong chốc lát xác nhận hạ sần là thật đi tần an lúc này mới cùng đồng đội tụ hợp nay sở ta đều coi là muốn l ệ n h hải mễ nói ra tần an cười cười không có gì thương tương đối tốt chúng ta tiếp tục lên núi a lúc này tiền tổng đội ngũ trong giọng nói phi thường yên tĩnh tiền tổng là trực tiếp bị mình lôi n ổ chết nhưng mặt khác hai cái đội bạn đều vẫn là đánh bại trạng thái hạ sần cái này vừa chạy trực tiếp liền thanh hai người bọn họ bán đi nhưng là bọn họ cũng không thể nói cái gì tại dưới tình huống đó để hạ sần đánh ba vậy s á t thực quá không thực tế huống chi trên sườn núi cái kia thanh a vê đút mở nhìn phi thường chuẩn hạ sần tiền tổng còn muốn nói điều gì nhưng lập tức liền bị đánh gãy số đút thừa ta một người vậy không quan hệ hạ sần thanh nhẫm bên trong vậy mang theo mấy điểm nộ khí hiển nhiên đối với lần này chiến quả để hắn phi thường bất mãn bất quá hắn lúc đầu vậy không có trông cậy vào ba người này hắn trên thân trang bị phi thường tốt trong đội ngũ đồ tốt toàn đều tại hắn trên thân hoàn toàn có thể tự mình một người sống đến cuối cùng cái kia đang chết a vm l đang chết dày đèm hạ sần cảm thấy cực kỳ phẫn nộ không phải là bởi vì hắn đồng đội chết rồi mà là chính hắn vậy mà rút lui không dám cùng tần an đuôi súng hạ sần đã ý thức được mình trước đó phán đoán mười phần sai cái này ném đồng đội đi nhặt nhảy dù ra hỏa rất có thể mới là trong c h i đội ngũ này mạnh nhất người kia chương bảy trăm linh bảy hai cây súng vừa rồi cái này hai tri đội ngũ chiến đấu thật sự là quá đặc sắc với lại kết quả vậy là phi thường ra ngoài ý định a đúng nhảy dù nhặt được cái này thanh a vê đốt mờ cũng là làm ra phi thường mấu chốt tác dụng hạ sần vậy mà lui thật sự là khiến người ngoài ý hai cái giải thích vậy thấy kích động không thôi khi nhìn đến lao pê cùng tiền tổng đội ngũ gặp gỡ về sau nhất là nửa đường ba đ á n h bốn rất nhiều người đều coi là lao pê bọn họ m u ố n l ệ n h lại không nghĩ rằng trên sân thế cục vậy mà trong nháy mắt đảo ngược mưa đạn bên trên vậy đã nổ lần này một đội ba có thể nói là cho hạ sần đánh đòn cảnh cáo trực tiếp đem hắn giết người tình thế cho ngăn chặn lại chỉ có thể làm một đầu độc lang cẩn thận từng ly từng tí đến sinh tồn được không có khả năng giống như trước kia tứ không k i ê n sợ lợi hại à nhặt được a v đút mở cái này anh em như bức a thanh hạ sân đều cho dọa lui hải mễ cùng hạ sân đối thương thế nhưng là bại hoàn toàn a cái này dễ đèm thật sự có tài không có cô phụ hắn cái này ai đi ha ha ha tiếp tục thổi các ngươi châu âu súng thần a không phải là s á m xịt địa chạy hai tri đội ngũ giao chiến về sau hạ sân lựa chọn từ khía cạnh rời đi tranh chiến chỉ có thể quanh co vòng vào khu vực an toàn mà tân an đội ngũ thì tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến lên núi chiếm trước điểm cao hải mễ ta đổi với ngươi đổi thương ngươi thanh 9 8 k cho ta ta thanh em mở b cho ngươi ngươi mũ giáp cùng giáp đều nhanh tàn phế nhìn nhiều nhìn chỗ gần a thần an nói ra vừa rồi hải mễ cùng hạ sần đối thương đầu hắn nón trụ đã bị đánh nát hiện tại cái này cấp hai đầu là từ trên người châu chắc l i ế m đến nhưng độ bền cũng không cao t ầ n an ý tứ rất rõ ràng lão Tê cùng hải mễ hai người kia liền chuyên tâm xử lý chỗ gần đ ị c h nhân mà chính hắn trực tiếp mang hai thanh súng ngắm av đút mờ đạn có ít hết t h ể cũng liền hai mươi phát tốt nhất vẫn là lưu cho cái kia chút mang theo cấp ba đầu địch nhân hải mê không nói hai lời thanh trên thân chín mươi tám k ném cho tân an trước đó cùng hạ sần đối thương hải mê đối với mình thương pháp vậy có một cái tương đối thanh tỉnh nhận biết nếu như nói đánh một chút người qua đường cục tú một cái súng còn có thể tại trong trận đấu gặp được giống hạ sần dạng này cao thủ đối súng căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì làm căn bản đánh hơn hết c ù n g dạng này còn không bằng phát huy mình ưu thế chuyên tâm đánh súng máy bán tự động lại nói đội số lớn cảnh bọn họ có rất nhiều m bốn vậy như thế đánh nơi xa địch nhân phương hướng tây bắc có người đổ có xe đánh dụng một cái hắn đồng đội xuống tại sau xe trực tiếp đánh ba người tiếp tục tại trên sườn núi đánh dưới núi địch nhân rất nhiều không rõ ràng cho lắm đội ngũ chỉ cần ra hiện tại bọn họ trong tầm mắt liền là bị trực tiếp đánh ngã cái này một thanh khu vực an toàn đối tần an bọn họ còn tính là có lợi đỉnh núi này trên cơ bản đều tại khu vực an toàn bên trong ba người một mực địa chiếm đóng đỉnh núi có hai ba cái tiểu đội còn ý đồ sông một lần kết quả sửng sốt u sông không xuống trên núi có cái chín mươi tám k trên núi đội ngũ đối với chúng ta uy hiếp quá lớn muốn hay không bao đi qua thanh bọn họ xử lý không được cái này chín mươi tám k quá chuẩn ngươi không nhìn hắn đã đánh bại bao nhiêu người sao thương pháp này thật là biến thái a là cái kia hạ sần sao không phải là lao kê bọn họ cái kia đội ngũ t i ê n tổng bọn họ đội ngũ vừa rồi giống như đã chết không sai biệt lắm bất quá ta không có nhìn kỹ đánh giết tin tức hạ sần hẳn là không chết ngoa t à o lao kê bọn họ trong đội ngũ lại còn có như thế cái dùng súng cao thủ có hai c h i đội ngũ dựa vào lấy mình trang bị tương đối tốt còn muốn trên mạng sông một lần nhìn xem bọn họ biết tần a n ba người vị trí nhưng chính là không s ô n g lên được tần a n liền trốn ở tảng đá đằng sau mỗi lần thăm dò đều là một phát dây lát súng k h ô Ngò có cấp 3 đầu liền dùng 98K, có cấp đầu đầu liền liền dùng dùng 98k, AV đúng mở. Tất cả đều là một thương đánh bại. Bên tàu quả một cái đều không sống sót. Liên lão kê bọn họ đội ngũ đột nhiên phát lực tại đỉnh núi này bên trên bắt đầu điên cuồng sát người cái này dễ đem 9 8 k thực ngưu bức a với lại hắn trực tiếp cầm hai cây súng tự tin như vậy ngưu bức còn thổi hạ sân hắn ở phi trường đánh ra tới hiệu quả dễ đem c ũ n g tương tự đánh tới cái này dây lát cảnh nhìn xem thật là mẹ nó hưởng thụ a hải mễ đều chủ động thanh mình 9 8 k giao cho hắn người này đến cùng là ai a cao phân lộ người vẫn là lao p bọn họ từ chỗ nào đào tới cường viện lúc đầu khán giả đối chi đội ngũ này chú ý chủ yếu tập trung ở lao Tê cùng hải mễ hai cái đại chủ truyền bá trên thân nhưng tần an chiêu này thường phát triển lộ ra trực tiếp liền thành tất cả mọi người ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới tuy nói lao Tê cùng hải mễ đánh cũng phi thường xuất sắc nhưng cũng chỉ có thể biến thành tần an vật làm nền lão kê bọn họ đến cân nhắc khởi hành xuống núi với lại bên trên bình nguyên công sự che chắn không nhiều rất dễ dàng nhận tới từ bốn phương tám hướng công kích ta thanh m bốn trả lại cho người a hải mễ hỏi thân an lắc đầu không cần ngươi cầm đánh đến bây giờ tân an đối với những khác đội ngũ trình độ trên cơ bản vô cùng rõ ràng hắn bắt đầu cầm m bốn chủ yếu vẫn là vì cầu ổn nhưng bây giờ đã không cần hắn cầm hai thanh súng mới có thể làm cho mình tác dụng tối đại hóa bình nguyên khu vực không có công sự che chắn mặc dù rất dễ dàng bị đánh lén nhưng cùng lúc vậy mang ý nghĩa tầm mắt phi thường tốt x u ố n g ngắm tại loại địa hình này tác dụng đồng dạng to lớn dưới núi khoảng cách gần địch nhân đều bị thanh không sai biệt lắm ba người xuống núi tìm một chỗ vị trí cũng không tệ lắm lưng sườn núi nằm s ấ p xuống khán giả từ thượng đế thị giác bên trong có thể rõ ràng xem đến cái này không đại quyển tử đã tụ tập càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót đội ngũ toàn đều tại từ bốn phương tám hướng chạy đến với lại lẫn nhau ở giữa tựa như là thương lượng s o n g như thế giữ vững khoảng cách nhất định đây chính là người qua đường cục cùng tranh tài khác biệt tại người qua đường trong cục cho dù là bốn sắp xếp khác biệt đội ngũ ở giữa vậy thường xuyên trên đường gặp giao chiến có chút dẫn chương trình vì chế tạo mắt hiệu quả thậm chí chuyên môn đi khuyên khung người kia nhiều liền chạy chỗ nào nhưng tranh tài khác biệt tất cả đội ngũ đều phi thường ổn lẫn nhau ở giữa tận khả năng đ ị a tranh chiến chỗ lấy cuối cùng tiến vòng thời điểm còn sống số so người qua đường cục ngôn cao hơn nhiều súng ngắm ống giảm thanh hơn hết đáng tiếc chỉ có một cái lao p thanh súng ngắm ống giảm thanh vậy ném cho tân an ống giảm thanh là từ trước đó m ư u toàn sông lên núi trong đội ngũ nhặt được ba người vậy nhờ vào đó cơ hội đổi mới một chút trang bị cùng vật tư tân an thanh ống giảm thanh lắp đặt không có việc gì một cái là đủ rồi ta tới đánh các ngươi hai cái tận lực nằm sấp tốt không cần bại lộ vị trí của mình hải mễ có súng trường ống giảm thanh lao p không có tân an rất rõ ràng tranh tài cục cùng thần tiên phục tình huống có chỗ tương đồng một khi tiếng súng bại lộ mình vị trí chính xác cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người cho để mắt tới thời gian dài trà trộn thần tiên phục t h ầ n an đối với che giấu mình năng lực đã là đăng phong tạo cực chương bảy trăm linh tám thiên khiển vòng một tiếng ngắn ngủi mà có rất nhỏ tiếng vang chín mươi tám ca đạn trong nháy mắt mặc càng an toàn khu tinh chuẩn địa chúng đích một cái đang tại k h ô n g lưng đi đến chạy tuyển thủ ta ngã xuống đất cứu một cái bỏ lại đây bỏ lại đây địch nhân ở đâu cái vị trí không rõ ràng có ống giảng thanh là cái kia dễ đẹp là lao pê bọn họ đội ngũ trước dấu đi không cần thò đầu ra chi đội ngũ này vẫn là đầy biên bốn người không thể không nói bọn họ vận khí tương đối tốt một mực tranh chiến chỉ phát sinh qua hai lần quy mô nhỏ ma sát nhưng theo khu vực an toàn không ngừng coi nhỏ lại bọn họ cũng muốn không thể tránh né địa đụng tới kẻ khó chơi trước đó tần an cùng hạ sẩn soát bình phong tất cả đội ngũ đều nhìn ở trong mắt vừa nghĩ tới mình đã bại lộ tại tần a n họng x u ố n g phía dưới chi đội ngũ này cũng không khỏi đến hư nhưng là phía trước liền là một mảnh mênh mông thảo nguyên có rất nhiều cây cùng cao thấp dốc nhỏ đối phương chín mươi tám ca lại gắn ống ham thanh cho nên những người này mặc dù bị đánh nhưng căn bản là tìm không ra tần a n vị trí ta có cấp ba đầu ta thỏ đầu ra nhìn một chút ngoa t à o ta đổ cứu một cái n à y trong tay hắn còn có avm hai cây súng cái này mang theo cấp ba đầu anh em lúc đầu muốn s u n g phong nhận việc địa tìm kiếm một cái tần an vị trí nhưng vừa thò đầu ra không bao lâu cũng là bị một thương đánh bại mà tại trực tiếp gian bên trong khán giả rõ ràng địa thấy được tần an thứ nhất thị giác hắn nửa ngồi tại một cái cây về sau dùng 9 8 k tám lần cảnh quan sát đến địch nhân phương vị khi nhìn đến từ sườn núi sau nhô ra một cái cấp ba đầu về sau tần an trực tiếp cắt thành av đút m ở ống giảm thanh vậy trong nháy mắt thay s o n g mở cảnh dây lát súng nổ đầu sau đó tốc độ ánh sáng nằm xuống một mạch m à thành đối phương căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian liền đã bị trong nháy mắt đánh bại kỳ thật đối phương ngã xuống đất về sau l á o quê cùng hải mễ là có thể cân nhắc thanh người cho bổ rơi nhưng hai người bọn họ khai hỏa khả năng hội bại lộ vị trí của mình cho nên tần an vẫn là cầu ổn cái này hai phát nổ đầu trực tiếp liền làm cho đối phương cũng không dám lại thò đầu ra chỉ có thể như ngồi bàn t r o n g địa nằm dạp trên mặt đất chờ lấy khu vực an toàn đổi mới tần a n bọn họ cũng không sốt ruột có lao Tê cùng hải m ẹ giúp tần a n nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh trên cơ bản không tồn tại bị người sờ vớt lại đ ầ y khả năng mà tần a n hai cây súng lực uy hiếp thì là để cái khác đội ngũ đối phiến khu vực này kính nhi v i ế t chi chỉ có thể đường vòng nhưng cái này k h ẽ cuốn đường cái khác đội ngũ liền đụng vào nhau bạo phát chiến đấu tần a n bọn họ vừa lúc ngồi thu ngư ông thủ lợi một mặt là có thể thông qua tiếng súng phán đoán địch nhân vị trí khác một phương diện thì là các cái khác đội ngũ đều đánh cho tàn phế đối bọn họ liền càng có lợi hơn xung quanh hẳn là an toàn chậm rãi hướng phía trước bọ a khu vực an toàn lại một lần nữa đổi mới lần này độc vòng không có chiếu cố bất luận cái gì đội ngũ mà là hướng về ở giữa nhất khu vực co vào đi qua h i ệ n nhiên không có đội ngũ dám chạy đến ở giữa khẳng định như vậy muốn biến thành địa sống cái này chút may mắn còn sống sót đội ngũ đều tại từ phương hướng khác nhau hướng về khu vực trung tâm di động hoặc b ò hoặc không người chạy tận lực không bại lộ vị trí của mình đến giai đoạn này bất kỳ một cái nào tiểu sơn đất bất luận cái gì một cái cây cũng có thể trở thành quyết định chiến cuộc yếu tố mấu chốt m bốn trả lại ngươi hải mễ lại một lần nữa hỏi thần an vẫn lắc đầu ngươi cầm hải mễ cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm khái ngư bức loại này tự tin thật đúng là không phải người bình thường có thể có lúc mới bắt đầu đợi hải mễ cùng lao kê vậy không có cảm thấy tần h an mạnh bao nhiêu bởi vì lúc trước huấn luyện thời điểm tần an cũng không có triển lộ mình tài nghệ thật sự hải mễ còn nghĩ lầm hắn liền là cùng mình cùng một cái trình độ tuyển thủ nhưng lấy ván đầu tiên tranh tài một đánh xuống hải mễ cùng lao t ê đều phát hiện chính mình sai với lại sai không hợp thói thường hải mễ là cùng hạ sần đối diện x u ố n g hắn biết rõ loại kia làm cho người ngạt thở cảm giác c á t bách tại thương pháp hoàn toàn nghiền ép chính mình tuyển thủ trước mặt dù cho có một thân tốt trang bị lại như thế nào nhưng là đang nhìn qua tần an thương pháp về sau hải mệ cảm giác bị tân an đánh ngã những người kia hẳn là giống như tự mình cảm thụ thậm chí càng tăng áp lực hơn nữa bởi vì đánh cho đến bây giờ tân an trên cơ bản không có bất kỳ cái gì một lần mất máu liền đồ uống cũng chỉ là tượng trưng địa uống hai bình mà thôi muốn nói cường ở đâu liền là hai chữ nhanh chuẩn tham dò dây lắc cảnh nổ đầu tránh về công sự che chắn tân an a một bộ này thao tác hoàn toàn có thể tại không p h ả i mấy giây bên trong hoàn thành lại phối hợp ống giảm thanh hoàn toàn có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung đối phương còn không thấy được địch nhân ở đâu mình liền đã đổ nghe rất đơn giản nhưng làm thế nhưng là quá khó khăn hải mẹ phi thường rõ ràng điểm này tân an người tay này dây lát súng đến cùng là thế nào luyện ra a vừa lúc hiện tại vậy không có phát hiện địch nhân hải mễ hiếu kỳ hỏi nói tân an suy nghĩ một chút ách không có cách trước kia chơi thời điểm chỉ cần nhiều thò đầu ra năm giây ta liền chết không thể không nhanh hải mễ ba lao kê đậu đen r a u mùm nói mặc dù không biết người trên thân đến cùng phát sinh qua cái gì hơn hết từ n g ư ờ i dây lát súng phương diện tốc độ đến xem có thể nói là thuần thục đến làm cho đau lòng người vòng tròn vẫn còn tiếp tục co lại người vậy càng ngày càng ít đến bây giờ khu vực an toàn bên trong còn còn sống lấy bốn tri đội ngũ tần an bọn họ đội ngũ ba người hạ sần một người ngoài ra còn có một cái hai người đội ngũ cùng một cái bốn người đội ngũ kế tiếp khu vực an toàn đổi mới lao kê cùng hải mẹ cũng không khỏi đến cho mày thiên khiển vòng a lao p bọn họ nằm s ắ p vị trí vừa lúc là khoảng cách trắng vòng xa nhất vị trí mà trắng trong vòng đúng lúc là một cái dốc nhỏ địa còn có một khối đá tân an nhìn về phía phía tây nam vị trí bên kia đã đã nổi lên khói trắng hắn nhớ mang mang đó là cái kia bốn người tiểu đội chỗ phương hướng cái này bốn người đầy biên đội ngũ hiển nhiên ý thức được tảng đá kia tầm quan trọng bọn họ thanh trong đội ngũ bom khói toàn đều ném ra phong tỏa ánh mắt chuẩn bị trực tiếp xông lên dốc núi trước chiếm chức có lợi địa hình tân an không có nổ súng hiển nhiên c h i đội ngũ này tại đề phòng hắn bom khói đem hắn tầm mắt hoàn toàn phong tỏa ngăn cản một mực tại không bê thị giác châu chắc cũng không khỏi đến luông cuống này làm sao xử lý một khi bị cái này bốn người tiểu đội cướp được cái này tảng đá như vậy tần an bọn họ tình cảnh liền rất nguy hiểm tân an thương pháp thật là tốt nhưng đối phương nếu như quyết tâm trốn ở tảng đá đằng sau không ra lại có thể làm sao đến lúc đó cũng chỉ có thể đồng dạng liều chết mạnh mẽ xuống tới nhưng đối phương có công sự che chắn tỷ số thắng đơn giản không thể thấp hơn tân an nói ra bọn họ không nhất định có thể lao xuống cái này sườn núi đừng quên còn có người không chết đâu ngay tại bốn người này sắp vọt tới tảng đá bên cạnh thời điểm tảng đá đằng sau lại vang lên một tiếng 9 8 k thanh âm frank bốn người bên trong cầm đầy phối m bốn đội trưởng bị một thương nổ đầu trực tiếp đánh bại hắn chỉ có một cái cấp hai đầu cho nên trong nháy mắt liền ngã cái khác ba người hơi chút ngây người công phu tảng đá đằng s a u đã n ô ra một cây tối om họng súng trái thăm dò phải thăm dò ép thương bắn phá hạ sần mỗi lần thăm dò thời gian đều vẹn vẹn không p h ả i mấy giây hắn vừa lúc ở tảng đá khía cạnh tả hữu thăm dò tầm mắt đều phi thường tốt với lại điểm đỏ nhắm chuẩn cảnh đầy phối m bốn cơ hồ là toàn đều đang đánh đầu bốn người vậy mà tất cả đều bị đánh bại bọn họ cũng muốn phản kích nhưng hạ sần thăm dò thời gian phi thường ngắn những người này đạn đánh tới còn không có sợ đến người hạ sần liền từ một bên khác thăm dò tiếp tục công kích một người diệt đội vẹn vẹn năm giây bên trong chi này bốn người tiểu đội toàn bộ bỏ mình thậm chí bọn họ đều không có phản ứng lại đây hạ sần cũng trúng mấy phát đạn lạc nhưng hắn trên người có là thuốc trực tiếp trốn ở tảng đá đằng sau thanh máu về đầy chương bảy trăm linh chín n ụ c thân thành tiên chạy độc ta giúp các ngươi không thương thần a n nói ra hậu kỳ độc vòng tổn thương quá cao ai cũng không dám miễn cưỡng ăn thần an ba người tốc độ ánh sáng thương lượng một chút quyết định giúp lẫn nhau không thương chuyển rời đến phía trước một cái dốc nhỏ hậu phương cái này dốc nhỏ mặt trên còn có gốc cây miễn cưỡng có thể sung làm công sự che chắn cùng hạ sần đuối súng thần an av đút mở nhắm ngay hạ sần phương hướng cùng lúc đó hải mễ cùng lao v ê bắt đầu một t r ư ớ c một sau thân người cong lại hướng mục tiêu dốc nhỏ chạy tới nhưng để bọn họ cũng không nghĩ tới là hạ sần không có t h ò đầu ra bên cạnh lại vang lên tiếng súng với lại đúng lúc là lão Tê cùng hải m ẹ chạy đến một nửa thời điểm chung quanh liền một cái cây đều không có đánh hải m ẹ cùng lão Tê cơ h ộ i là trước tiên phản ứng lại đây riêng phần mình lăn lộn phản kích t r a n g diện bên trên cục diện là ba trăm hai mươi mốt tri đội ngũ này hiển nhiên cũng muốn ăn gà không cam tâm chỉ cầm tới hạ ba mà lúc này tràng diện bên trên mạnh nhất liền là lao Tê đội ngũ bọn họ là dự định tiên hạ thủ vi cường phanh gắn ống ham thanh av đút mở thanh âm rất nhỏ hai người kêu bên trong một cái trong nháy mắt bị nổ đầu một người khác tại lão Tê cùng hải mễ tập kích hạ cũng đổ nhưng lúc này hạ sần đã từ tảng đá đằng sau nhô đầu ra liên tục hai phát đem lão Tê cùng hải mễ đánh bại lão Tê cùng hải mễ hai người đã bị trước đó bắn phá đánh thành tàn huyết cho nên hạ sần đều không cần nổ đầu đánh thân thể liền có thể đánh bại nguy rồi lão Tê cùng hải mễ đều là trong lòng mắt lạnh hai người bọn họ chỉ ngược lại một cái còn tốt hai cái đều đổ trên cơ bản cái này thanh liền đã đi xa hạ sần vị trí quá tốt rồi mà tân an lập tức liền muốn chạy độc một khi từ công sự che chắn sau rời đi cũng chỉ có thể là bia sống không còn kịp rồi chạy mau a hải mễ có chút lo lắng nói càng về sau kéo càng bất lợi kéo tới đằng sau an độc quá nhiều hạ sần thậm chí không cần nổ đầu liền có thể đánh giết tân an không nóng n ả y còn có năm giây tân an thanh em bình tĩnh như trước av đút mở bắn ra một phát đánh vào hạ sần ẩn thân tảng đá đằng sau tia lửa tung tóe nhưng hạ sần không hề bị lay động không dám cùng ta đuổi súng tốt ta tân an vốn định khiêu khích một cái thanh hạ sần câu dẫn thò đầu ra nhưng cực kỳ hiển nhiên hạ sần là muốn thắng liên là phải chờ tấn an từ công sự che chắn sau lao ra hắn mới biết dùng súng tân an không có không người chạy dù sao đối với hạ sần loại này tuyển thủ tới nói đối thủ là đứng đấy vẫn là ngồi s ổ m đều không ảnh hưởng hắn nổ đầu tân an cứ như vậy ôm a vê đút mở thẳng tắp địa hướng về phía hạ sần chạy tới lúc này trực tiếp gian không b ê thị giác liền là tần an thứ nhất thị giác rất nhiều người đều đã không đành lòng nhìn đây quả thực là hướng trên họng súng đưa a ai đều rõ ràng hạ sần thương pháp nếu như là tại công sự che chắn về sau cái kia hai người kia ai thua ai thắng còn khó nói nhưng bây giờ một cái có công sự che chắn một cái không có a hạ sần từ tảng đá đằng sau thăm dò chín mươi tám k một thương đánh ra nhưng hạ sần thăm dò trong nháy mắt tần an phía bên phải phía trước lăn mình một cái sau đó trong nháy mắt mở cảnh phản kích nhưng là không có cái gì phát sinh trương dương có chút ngộng hai người cũng không đánh bên trong lâm tuyết lắc đầu không hai người đều tránh qua tránh né tấn an cũng không tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên mà là bắt đầu hướng khía cạnh di động hạ s â n như cũ n g đang không ngừng địa điều cả vị trí của mình thăm dò xa kích phát súng thứ hai phát súng thứ ba để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là ba phát qua đi hai người lại còn không có có bất cứ người nào trúng đạn nhưng lúc này giữa bất chi bất giác hạ sần đã đi tới một cái vô cùng nguy hiểm vị trí tấn an thông qua không ngừng vị trí chạy b ư ớ c bách hạ sần không thể không vây quanh tảng đá không ngừng mà di động lúc này hạ sần đã có gần một nửa thân thể lộ tại bên ngoài mà chính hắn cũng không có ý thức được dù sao tớ lơ dù nào ép bà tô ơ lơ là vờ giơ trò chơi tất cả mọi người đều là thứ nhất thị giác tại loại này tinh thần cao độ khẩn trương tình huống phía dưới hạ sần vậy không để mắt đến mình một cái chân cũng không tại tảng đá đằng sau thương thứ tư tân an vẫn như cũ là dựa vào lấy nghịch thiên phản ứng tránh qua tránh né một thương này mà hạ sần vậy tại nổ súng trong nháy mắt rụt đầu nhưng để hắn không nghĩ tới là một thương này không là chuẩn bị đánh hắn đầu mà là đánh hắn chân máu tươi văng khắp nơi hạ sần hoảng hốt thần an đã d ơ em m bốn sông lại đây lúc này hai người khoảng cách đã tương đương tới gần tân an em m bốn hướng về hạ sần vị trí chỗ ở điên c u ồ n g bắn phá tháng bại đã điểm đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà hình tượng dừng lại mà trực tiếp gian lúc này mưa đạn thì là đã soát đầy các loại 6 á 6 6 6 ơ kỳ thật tại tần an đánh chúng hạ sẩn chân một thương kia về sau thắng bại trên cơ bản liền đã xác định tại loại này khoảng cách gần tao nội chiến bên trong tần an hp so hạ sẩn muốn bao nhiêu quá nhiều huống chi hắn trên thân cấp ba đầu cùng áo chống đạn cơ hồ đều vẫn là đầy bền lâu mà chân chính để tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hai thán phục là hạ sẩn cái kia bốn thương vậy mà một thương đều không có đụng tới tần an hai người kia độ khó là không giống nhau dạng hạ sần trốn ở tảng đá đằng sau mở song thương về sau rụt đầu là có thể nhưng tần an lại là tại đại giã trên mặt đất chạy loạn hắn nhất định phải mỗi một lần đều tinh chuẩn địa dự phán hạ sần nổ súng tấu với lại kịp thời lăn lộn tranh né loại này kinh khủng phản ứng cùng thân pháp mới là tần an chỗ biểu diễn ra thực lực mạnh nhất ngoa tạo cái này dễ đ ẹ m đơn g i ả n thần thực ngữ bức đại giã trên mặt đất chạy loạn hạ sần sửng sốt không có đánh c h ú n g một thương cái này mẹ nó đến cùng là thế nào cái thao tác cái này mẹ nó so trí tuệ nhân tạo còn trí tuệ nhân tạo a đơn giản liền cùng b ậ t học như thế b ậ t học đều không mạnh như vậy a mẹ bắt đầu ta còn cảm thấy hắn là cọ nhiệt độ mới lên cái này ai đi bây giờ nhìn lại không đúng vậy a hắn xứng với cái này ai đi a người anh em này có trực tiếp g i a n sao ta trong nháy mắt bị hắn vòng phấn kỹ thuật này cường vô địch a mưa đạn đã nổ liền liền giải thích vậy không tiếc lời ca tụng không có cách quá ngưỡng bức không thổi đều có lỗi với chính mình lương tâm a đám tuyển thủ ca bin trò chơi phía trước biểu hiện trên màn ảnh ra những đội ngũ này bài danh mà đám tuyển thủ thì là nhao nhao từ ca bin trò chơi bên trong đi ra hạ sần sắc mặt phi thường không tốt cuối cùng một đợt hắn mặc dù thành công đánh bại lao p cùng hải mễ nhưng cùng tấn an trong quyết đấu hắn lại là triệt triệt để để bại hoàn toàn tiên tổng trấn an nói không có việc gì lúc này mới ván đầu tiên chúng ta cầm tới tên thứ hai tích điểm đã rất cao đằng sau còn có rất nhiều tranh thứ nhất cơ hội hạ sần mặt lạnh lấy không nói gì màn ảnh rút ngắn đi vào lao t ê đội ngũ còn cố ý cho tần an một cái thời gian cực kỳ dài đặc tả tần an có chút ngượng ngùng địa gãi gãi đầu hướng phía màn ảnh phất phất tay tại trận đấu này bên trong có rất nhiều hội tụ vô số người ánh mắt minh tinh tuyển thủ tỷ như lao t ê tỷ như hải mễ tỷ như hạ sơn nhưng mà những người này vậy mà toàn đều biến thành bối cảnh tấm trở thành tần an trận này tú phối hợp diễn lúc này trần mạch cùng các đại trực tiếp bình đài câu lạc bộ người phụ trách vậy đều tại hiện trường xem thi đấu không chỉ là người xem cùng giải thích liền liền các đại câu lạc bộ phụ trách g é p t s hạng mục lĩnh đội cũng đều là rung động không hiểu trần trần tổng cái này tần an đến cùng là người thế nào vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói một cái lĩnh đội hỏi hãn a trần mạch suy nghĩ một chút tìm tử nhục thân thành tiên chương 710, cực hạn khiêu chiến sáu liền gà lúc này trực tiếp gian bên trong còn tại tuần hoàn phát ra trước đó tranh tài từng màn đặc sắc màn ảnh nhất là cuối cùng tần an cùng hạ sần quyết đấu đỉnh cao thông qua pha quay chậm chiếu lại tất cả người xem đều rõ ràng địa thấy được tần an động tác hắn tại dơ ẩm cùng hạ sần đối súng đồng thời lại còn có thể tới kịp khi đi ngang qua đồng đội hộp thời điểm liếm bao đổi một thanh m b ố trước đó còn có rất nhiều người chơi b u ồ n b ự c hắn không phải hai cây súng a lấy ở đâu m bốn nguyên lai、like、là trên đường tốc độ ánh sáng liếm tới ngoài ra Còn có r ấ theo n i giác, thời vậy cực độ mỹ quan. Đối với khán giả tới nói đơn giản liền là một loại giả tại cái cái giống ề đều u quan. buồn tần thứ nhất thị lát thân thực một thụ. Tất thần thánh trước từng ăn súng dụng đồng khán đơn hướng khán này đến cùng phương nào. Vì cái gì trước đó giống như n pháp chưa h gì g cực cực cả bực, dây dễ vậy là là độ độ đẹm đó Vì mỹ nói. Thằng đến tranh tiếng tài thời điểm mới một h lý thuyết tờ l ở dù nào ép bà tôn n trò chơi này đã phát h ỏ a một đoạn thời gian cái kia chút có thiên điểm có kỹ thuật tuyển thủ khẳng định đều sẽ xem xét mở trực tiếp coi như không ra trực tiếp khẳng định cũng là thường xuyên trà trộn tại cao cấp p h ủ c ó loại kỹ thuật này không có khả năng danh khí thấp như vậy mới đúng à. rất nhiều người đều đang khắp nơi cha tần an đi qua tư liệu mà tần a n đám f a n hâm mộ vậy tại phi thường k i ê u ngạo địa tại diễn đàn một ba cùng các loại f a n hâm mộ bảy bên trong vì tần a n tuyên truyền cho tới bây giờ cực kỳ nhiều người chơi mới biết được nguyên lai、like、tần a n là từ hặc phục bên trong tới đại thần tranh tài hiện trường trần mạch cho tiền côn gọi điện thoại làm video ân văn án đã cho ngươi gửi tới để video tổ đồng học nhìn xem tài liệu trực tiếp từ chính thức số liệu bên trong tìm đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ hẳn là không cần ta nhiều lời đúng hẳn là rất nhanh liền có thể làm tốt đều là dùng trò chơi thực cảnh tranh tài còn đang tiếp tục mà tấn an vậy đang không ngừng hướng tất cả người xem dương hiện hắn có thể xương lịch thiên thực lực từ ván thứ hai tranh tài bắt đầu tấn an tiểu đội đã thăm dò rõ ràng cái khác đội ngũ thực lực cho nên gõ ngõ cầm canh thêm cấp tiến phân công cũng càng thêm rõ ràng tấn an vẫn như c ũ là cùng trước đó đồng dạng s á o lộ chuyên môn phụ trách chỗ bán lén mà hải mễ cùng lao t p thì là phụ trách tiềm hộ đột kích về phần châu trác mang tốt ba lô làm cái lính chính xác lính quân y phụ trách hô sáu trăm sáu mươi sáu không có việc gì thời điểm ném hai viên lôi làm hỏa lực trợ giúp là đủ rồi cái khác đội ngũ nhao nhao lựa chọn tranh chiến không dám cùng tấn an còn có hạ sần nhảy cùng một nơi thậm chí tình nguyện vừa lên tới liền cùng cái khác đội ngũ giao chiến nhưng ngay cả như vậy đang không ngừng co lại vòng quá trình bên trong bọn họ vẫn là hội đụng vào t ầ n an đội ngũ bị ngược đến khổ không thể tả hạ sần vừa mới bắt đầu còn phi thường k h ô n g phục lựa chọn nhảy phi cơ trận cùng t ầ n an n g ạ n h cường nhưng không nghĩ tới lại đánh ra kém cỏi nhất chiến tích rơi xuống đất thành hộp hai cái đội ngũ đồng thời rơi vào nam lâu cùng bắc lâu mái nhà tất cả đều là rơi xuống đất nhặt được chín mươi tám k nhưng kết quả lại là hạ sần bị t ầ n an cơ ngắm chín mươi tám k một thương nổ đầu hải mễ cùng lão Ê trực tiếp đối cứng lửa cháy lực cưỡng ép tập kích thanh hạ sẩn đánh d ụ n g trên sân thế cục trong nháy mắt mất khống chế tiền tổng bọn họ chỉ có thể ở qua loa vơ vét tài nguyên về sau chạy trốn kết quả tại qua cầu thời điểm bị một đội ngũ khắc c h á n đưa chuyển phát nhanh thành là thứ nhất chi bị đào thải đội ngũ ngày đầu tiên tranh tài đánh xong tranh tài kết quả đã đã mất đi lo lắng bởi vì không quản là người xem giải thích vẫn là đám tuyển thủ toàn đều rõ ràng địa ý thức được một sự thật cái kia chính là t ầ n an cùng bọn họ tất cả người dự thi thực lực đều không tại cùng một cái cấp bậc có lẽ ở trong đó hạ s ầ n là thực lực tiếp cận nhất người khác tại t ầ n an phía dưới độc chiếm một cái ngăn vị nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì tại trò chơi này bên trong một cái cấp bậc chênh lệch là cách biệt một trời ta phản ứng nhanh hơn ngươi một giây thương pháp so ngươi chuẩn một phần trăm như vậy chúng ta đối đầu mười lần có lẽ có chín lần đều là ta thắng liên l i ê n hạ s ầ n mình vậy cảm thấy cực độ khó hiểu hắn còn chưa hề ở trong trận đấu sinh ra loại này làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác tân an cho hắn cảm giác tựa như là một cái thanh chỗ có biến toàn đều tính được mười điểm chính xác máy móc với lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động vĩnh viễn là lý trí hiệu suất cao thậm chí bắt không đến bất luận cái gì sơ hở hạ sần tuyệt đối không nghĩ tới lúc đầu tưởng rằng một trận hành hạ người mới tranh tài mình lại tại đại dương bị ngạn quốc độ triệt để biến thành phối hợp diễn cuối cùng tranh tài ngày cuối cùng vòng chung kết đi qua cái này hai ngày tranh tài toàn bộ tớ lơ dù nào ép bạ tô n ơ dẫn chương trình thi đấu nhiệt độ vậy đã đi tới đỉnh điểm kỳ thật toàn bộ tranh tài kết quả sớm lúc trước tranh tài liền đã xác định bởi vì tần an đội ngũ đã ôm nồm trước đó tất cả buổi diễn h ã n nhất tại tích chia lên đã xa xa dẫn trước tiền tổng đội ngũ dù cho đằng sau một mực rơi xuống đất thành hộ vậy đã khóa chặt quán quân nhưng cực kỳ hiển nhiên khán giả sớm liền đã không thèm để ý quán quân bọn họ để ý là một cái càng thêm có mánh lới thành cựu sáu liền gà hết thảy hai ngày tranh tài mỗi ngày ba trận t â n an đội ngũ đã cầm xuống trước đó năm nơi trốn có hạng nhất tất cả mọi người đều đang mong đợi bọn họ có thể cầm hạ tối hậu một trận vì toàn bộ dẫn chương trình thi đấu họa cái trước hoàn mỹ giấu châm tròn theo lý thuyết tại tơ lơ dù nào ép bà tô lơ trong trận đấu trên cơ bản không có khả năng xuất hiện một tri đội ngũ liên tục nhiều lần ăn gà tình huống bởi vì trò chơi này có nhất định ngẫu nhiên nhân tố nhiều khi một cái thiên mệnh vòng soát vị trí mới tới một mức độ nào đó liền quyết định ai hội ăn gà với lại tại tất cả đội dự thi ngũ trình độ cân đối tình huống d ư ớ i lâm tràng chỉ huy chiến thuật lựa chọn tuyển thủ phát huy các loại nhân tố toàn đều sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhưng lần này dẫn chương trình thi đấu khác biệt bởi vì tần an thực lực đã vượt xa tất cả dự thi dẫn chương trình lại có hải m ẹ cùng lao p hai cái này đỉnh tiêm thực lực dẫn chương trình hộ giá hộ tống đã thanh xảy ra bất chắc phong hiểm hạ thấp thấp nhất ở phía sau mấy trận bên trong cái khác đội ngũ n h a u n h a u lựa chọn tranh chiến không dám cùng tần an bọn họ rơi cùng một nơi cái này càng làm cho tần an đội ngũ tại sơ kỳ thu được nhất mập phát dục cơ hội một khi đến giã ngoại đ ố i súng phòng khu hôn chiến giai đoạn đối mặt với trang bị tĩnh xảo tần an cái khác đội ngũ thì càng là không có có bất kỳ sức đánh trả nào vòng chung kết lại lần nữa trở thành hạ s â n cùng tần an quyết đấu chỉ bất quá lần này tình huống xác thực hoàn toàn phản c h u y ể n lại đây lần này là tần an thiên mệnh vòng với lại hải mệ còn sống hai đánh một đem hắn giao cho ta a thần an nói ra tốt hải mễ giấu ở một khối khác tảng đá đằng sau để tần h an mình đi đối phó hạ sẩn đương nhiên vì sáu liền gà nếu như tần h an xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói hải mễ vẫn là hội quả quyết xuất thủ chỉ bất quá hắn tin tưởng tần h an thực lực tại trận này trong trò chơi thần an tựa như là chân chính thần tiên lần này quyết đấu tại trang bị bên trên cực kỳ công bằng hai người đều là cấp ba đầu chín mươi tám k không có ở loại này đại s á t khí nói cách khác riêng phần mình muốn mạng bên trong đối phương hai phát mới có thể quyết ra thắng bại khu vực an toàn đã nhanh rụt hạ s ầ n đã chạy đi ra hắn chuẩn bị hướng tần an trước đó làm như thế thông qua lăn lộn né tránh tần an đạn t ầ n an thăm dò xạ kích hạ s ầ n lăn lộn sau đó đánh trả hai thanh chín mươi tám k một trước một sau mà lộ ra ra ánh lửa chống không hạ s ầ n tiếp tục hướng phía trước chạy hai người còn là đồng dạng đ ấ u thăm dò lăn lộn l ợ n nhau bắn tranh lại là hai tiếng súng vang nhưng mà lần này vừa mới lăn lộn đứng dậy hạ sần cấp ba trên đầu lại là toát ra đại bồng huyết hoa ta ta trúng thương cái này sao có thể hạ sần không thể tưởng tượng nổi xem lấy tần ăn chỗ phương hướng loại cảm giác này tựa như là hắn lăn lộn đứng dậy vừa vặn đụng phải tần ăn chín mươi tám ca đạn chương bảy trăm mười một kim nổi tại hạ sần ngây người một lúc công phu tần ăn đã hoán đổi đến m bốn từ tảng đá đằng sau nhô đầu ra điểm đỏ nhắm chuẩn cảnh trong nháy mắt mở cảnh đối hạ sần quét ra dày đặc đạn hạ sần phản ứng rất nhanh hắn trước tiên lại lần nữa lăn lộn 98 í n k dây lát cảnh vậy đồng thời nổ đầu tần an nhưng không có cách tần an vậy có cấp ba đầu tại dây đặc 56 đạn dưới hạ sần chung quanh không có bất kỳ cái gì công sự che chắn tàn huyết hắn chỉ có thể ngã xuống đất Hiện nhiên, nếu như tần an không phải trước đó dùng 98K đánh ra một thương nổ đầu lời nói, nếu tần an dùng nổ đầu trước một ca ra đó 98 là không dám dạng này c ầ m m bốn trắng trận địa thăm dò bắn phá bởi vì hạ s ầ n súng vậy phi thường chuẩn nếu như tần ăn ngay từ đầu liền dùng m b ố bắn phá hạ s ầ n hoàn toàn có thể dùng một thương dây lát súng dẫn đầu về sau đổi lại m b ố cùng tần ăn đôi bính nói như vậy hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được nhưng tần ăn đã trước dùng một thương nổ đầu xác lập hp ưu thế đã là đứng ở bất bại nơi hạ s ầ n phi thường rõ ràng điểm này cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lời hắn giận hắn chỉ là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì tần an một thương kia sẽ đánh đến hắn hắn rõ ràng là lăn lộn tránh qua tránh né trừ phi là tần an sớm dự đoán trước hắn lăn lộn vị trí ở một bên vây xem hải mễ cũng vì tần an một thương này 9 8 k cảm thấy kinh diễm không thôi hắn biết rõ liền xem như được mình đánh một trăm trận cũng chưa chắc có thể được ra một lần dạng này thao tác người một thương kia 9 8 k là làm sao làm được hải mễ hỏi t ầ n an nói ra không có gì một chút xíu dự phán mà thôi cùng hắn đúng nhiều lần như vậy súng cũng hầu như nên có thể dự phán hắn vô ý thức phản ứng nói xong tấn an lại bổ sung một câu kỳ thật ta cũng là được ngươi nhìn thương thứ nhất ta vậy dự đoán trước không phải đánh hồ sao mưa đạn đã hoàn toàn nổ tung tại một thương này về sau lần này dẫn chương trình thi đấu kết quả cũng theo đó hết thể đều kết thúc tấn an lão quê hải mễ cùng châu trác tạo thành đội ngũ sáu liền gà ôm đồm lần này dẫn chương trình thi đấu tất cả hạng nhất đây là một cái làm cho người c h ấ n kinh hoa lệ số liệu tại đội ngũ tích chia lên vậy hoàn toàn hất ra tên thứ hai đội ngũ trở thành hoàn toàn xứng đáng dẫn chương trình thi đấu quán quân để cho chúng ta lần nữa chúc mừng từ lý bách tơ ly hải mễ châu chắc z z z t ầ n an dễ đèm tạo thành đội ngũ thu hoạch được lần này dẫn chương trình thi đấu quán quân mà lại là xưa nay chưa từng có sáu liền gà cái này đã đã chứng minh bọn họ tại lần này trong trận đấu có thể sưng không gì sánh kịp thống trị lực trong bọn họ mỗi người đều là cái đội ngũ này không thể thiếu một phần tử có lẽ mọi người trong suy nghĩ vậy đều có một cái ngươi cho rằng mình tinh tuyển thủ mời mọi người không phải đi ra tiếp xuống liền là kích động nhất lòng người trao giải vòng cùng lần này dẫn chương trình thi đấu cuối cùng giá trị tuyển thủ phỏng vấn vòng hiện tại mời bốn vị này quán quân tuyển thủ đi vào chính giữa sân khấu tại trương dương sụp sôi giải thích bên trong trận quán bốn phía phun ra đại lượng hơi nước cùng màu túi ánh đèn huyến động đem chọn cái trận quán biến thành kích động nhân tâm sân khấu mặc dù không có hiện trường người xem cũng không có núi kêu biển gầm bình thường tiếng vỗ tay nhưng trực tiếp gian bên trong hoàn toàn bao trùm lấy màn hình mưa đạn đã nói rõ khán giả tâm tình bọn họ chứng kiến truyền kỳ hiện tại cho mời lôi đình giải trí tổng giám đốc tất lẽ ở dù nào ép bạ tô n l nhà thiết kế trần mạch tiên sinh vì bọn họ trao giải lần này chúng ta quán quân cúp vậy là phi thường có ý mới là các vị khán giả các ngươi không có nhìn lầm lần này cúp là một ngụm kim nổi không phải mạ vàng là thuần kim cái chảo màn ảnh nhất truyện trần mạch đi vào trước võ đài trong tay còn cầm một ngụm ánh vàng rực rỡ cái chảo mưa đạn trong nháy mắt nổ ngoa t à o thuần kim cái chảo thật mẹ nó thổ h à o trần mạch đem cái chảo giao cho đội trưởng lão Tê trong tay lão Tê lại thanh nổi chuyển giao cho tần an tần an đ ẩ y hai lần nhưng cái khác ba cái đội viên đều cực kỳ kiên quyết cho nên tần an vẫn là hai tay ôm d ơ lên cao cao cái này miệng kim nổi là làm đoàn đội cút mà mỗi cái đội viên còn riêng phần mình có một khối huy chương làm làm lần này dẫn chương trình thi đấu quán quân đội viên biểu tượng hai cái trực tiếp bình đài người phụ trách cùng hai cái câu lạc bộ quản lý lên đài vì bốn cái tuyển thủ bàn phát huy t r ư ơ n g màn ảnh cố ý cho đến cái này miệng kim nổi khán giả lúc này mới phát hiện cái này miệng kim nổi mảnh phi thường tinh mỹ hoàn toàn là dựa theo trong hiện thực cái chào một một tỷ lệ chế tác với lại phía trên còn tuyên khắc lấy đỡ lẽ ở dù nào é bà tô hơn L, cùng lôi đình giải trí logo có thể nói là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật màn ảnh lại cho huy chương một cái đặc tả phía trên tuyên khắc lấy một con gà đầu còn có bốn chữ bạo tẩu gà thần ngoài ra lần này tranh tài có giá trị nhất tuyển thủ nhân tuyển đã chọn lựa tin tưởng mọi người vậy đều đã có hiểu biết không sai hắn liền là dễ đẹp tần an trên màn hình lớn xuất hiện tần an tài liệu cá nhân bao quát ở trong trận đấu các hạng số liệu ngũ mang t ì n h tại thương pháp thân pháp ý thức phản ứng sinh tồn năm người phương diện tất cả đều là mát trị số đây là một cái danh phủ kỳ thực hình ngũ giác chiến sĩ mà thi đấu sự tình chính thức đối với tần an tại lần này trong trận đấu đánh giá càng là đạt đến cao cấp nhất sss cấp màn ảnh cho đến tần an đặc t ả hắn còn có chút tiếp lối phi thường ngại ngùng hướng lấy màn ảnh cười cười trần mạch đi vào trước sân khấu từ trương dương trong tay tiếp l ờ i ống dư thừa lời nói liền không nói cái này hai ngày đặc sắc tranh tài mọi người hẳn là đều thấy phi thường đã nghiền tiếp đó ta còn hội lấy lôi đình giải trí chính thức thân phận công bố càng nhiều ban thường hơn hết trước đó ta muốn trước giải đáp mọi người một cái nghi vấn cái kia chính là tần an đến cùng là ai hắn vì cái gì sẽ mạnh như vậy để cho chúng ta tới trước nhìn một cái thiện cận nhiều lần tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên thiện cận nhiều lần d u n g thiện cận nhiều lần đến thuyết minh tần an thân phận sao liên liên chủ sự phương vậy không rõ ràng cái này ngắn trong video cho bởi vì đây là trần mạch lâm thời yêu cầu gia nhập đen bình phong Tiên tĩnh thư một trắng giãn giữa, giản Gửi dương、cẩm. Màn hình chính giữa, một nhóm đơn khúc chữ. cầm. màu lần ờ người i cái kia chút tiền long đông nhưng vẫn giấu gaming chơi. chào chút nhưng long trong tưởng đông vẫn lòng mộng đồ l thứ nhất n g ả y rủ. số lượng một nhanh c h ó n g nhấp nô tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong từ một nhấp nhô đến một trăm hai mươi bảy một tên người chơi hướng về mặt đất lao xuống mở r ủ rơi xuống đất chạy lục soát một viên đạn không có dấu hiệu nào địa chúng đích đầu hắn bộ hắn chán nản ngã s ắ p xuống lại là chỉ thiếu một chút xíu liền thắng lần nữa nhảy rủ. rơi xuống đất bị đánh bại tổng có một người muốn thắng vì cái gì không phải ta màn ảnh trước nhân vật nhân vật có chút mở mị xem lấy phương xa ta phải trở nên mạnh hơn mới được sau đó là các loại màn ảnh lăn lộn kéo tại các loại địa phương chạy chiến đấu dấu chân trải rộng toàn bộ hòn đảo chiến đấu vậy gì thường thảm thiết có đặc sắc tuyệt luân đánh giết màn ảnh vậy có cực kỳ thê thảm thụ ngược đãi có bội số lớn trong kính siêu viễn cự ly đánh g i ế t vậy có không hiểu ra sao cả đột nhiên tử vong bối cảnh âm dần dần bắt đầu chuyển hướng màn ảnh rút ngắn cho nhân vật trong tay súng ống một đoạn đặc tả bóp cỏ đạn ra khỏi nòng vỏ đạn bắn ra sau đó chuẩn xác địa chúng đích địch nhân đầu cả người không tấp thiết nhân trên đường chạy nhưng hình tượng nhất chuyển hắn đã biến thành một cái võ trang đầy đủ chiến sĩ chương bảy trăm mười hai kẻ yếu cường giả giai điệu đột nhiên trở nên sụp sôi bắt đầu tiếp xuống thì là từng màn đặc sắc tuyển tập đại lan lộn kéo rất nhiều khán giả lúc này mới ý thức được đây không phải tần an đặc sắc màn ảnh sao cái này chút màn ảnh lấy tài liệu tại tần an thường ngày trực tiếp video cùng lần tranh tài này đặc sắc đánh giết tuyển tập lúc này lấy phi thường chuyên nghiệp thủ pháp lan lộn kéo cùng một chỗ nương theo lấy tiến vào cao trào bối cảnh âm nhạc để trực tiếp gian bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào siêu viễn c ử ly ám sát nhanh chóng thăm dò điểm sạ lan lộn tránh né đạn t i ề m phục tại trong bụi cỏ chín mươi tám k ẩm M4, A m bốn akm m hai mươi bốn đủ loại súng ống theo thứ tự hiện l ê n hệ i n cùng lúc đó bối cảnh âm tiếng ca vậy trong cùng một lúc hát vang ngươi sẽ trở thành vĩ đại nhất người ngươi sẽ trở thành mạnh nhất tuyển thủ ngươi có thể chinh phục toàn thế giới ngươi có thể thắng được mỗi một cầm thậm chí có thể cùng thần đối thoại đ ă n g đỉnh chư thần chi đ ỉ n h ngươi có thể tự tin điệu dơ hai tay lên ngươi có thể cùng thời gian chống lại ngươi có thể trở thành vận mệnh chúa t ể không cần các loại đối đãi vận khí lọt mắt xanh ngươi có thể xưng là anh hùng ngươi có thể thắng được kim bài ngươi có thể đánh vỡ bọn họ cho rằng tuyệt không có khả năng đánh vỡ ghi chép vì giấc ngộng mà chiến làm vinh dự mà chiến làm t i ê u ngạo mà chiến vì anh danh mà chiến ngươi vĩnh viễn đoán không được mình có thể làm được loại trình độ nào cuối cùng cũng có một ngày vung tay đánh cược một lần sau ngươi hội giật mình phát hiện ngươi đã thân ở trên đỉnh thế giới người anh minh đem sẽ bị thế giới biết được bởi vì ngươi là trói mắt nhất một vệ ánh sáng s ư ơ n g xứng, xứng tại cái này chư thần c h i đ ỉ n h trở thành quán quân đi trở thành vương giả a d u n g nhục thân đi viết lên thuộc về mình thần thoại a tiếng ca dần dần phai nhạt ra khỏi hình tượng cũng trở thành đen bình phong nhưng từng hàng phụ đề tại hướng tất cả người xem giảng thuật tần an cố sự đ ừ n g tưởng rằng mịt mù nhỏ liền không có lực lượng đ ừ n g tưởng rằng hèn mọn liền không có tôn nghiêm kẻ yếu cùng cường giả ở giữa kém duy nhất khác chỉ ở tại tín niệm phải trăng kiên định thần tiên phục vô số cái cả ngày lẫn đêm vô số lần rơi xuống đất thành hộp lấy nhục thân đối mặt mở ra hơi từ ngắm tuyển thủ cùng trí tuệ nhân tạo người chấp pháp nương tựa theo tín niệm cùng cố gắng cuối cùng từ thần tiên phục bên trong giết ra một đường máu đăng đỉnh chư thần c h i đỉnh nhục thân thành tiên ở đây về sau lại vô địch thủ đoạn video này thả xong mưa đạn đã loạn thành một đoàn trong video hàm nghĩa kỳ thật đã chỉ rõ tần an thân phận khán giả vậy toàn đều đ o á n được nhưng bọn họ lại không thể tin được có ý tứ gì đây là nói thần ăn một mực tại đánh thần tiên phục hắn một mực tại đánh thần tiên phục một mực tại rơi xuống đất thành h ộ một mực là tại không gian treo cùng này chút ít từ ngắm người chơi trí tuệ nhân tạo đánh thật giả không phải nói mở hơi từ ngắm người chơi tại thần tiên phục đều đánh hơn hết trí tuệ nhân tạo sao vậy hắn là làm sao làm được cái kia chính là chân chính kỹ thuật a thanh mình tôi luyện thành hình người hắc. nhục thân thành tiên thuyết pháp này thật là mẹ nó chuẩn xác a một người bình thường tại thần tiên phục đăng đỉnh nhưng không phải liền là nhục thân thành tiên sao tiên rơi c h i chủ thần an thần gia huy vũ trước đó tần h gia trực tiếp thần tiên phục còn có nhiều người như vậy không tin lần này xem như chính thức vì tần h gia chính danh a trách không được không ai biết người này đâu nguyên lai là bởi vì hắn một mực tại thần tiên phục a cũng khó trách tần h an kỹ thuật tốt như vậy tại thần tiên phục cùng cái kia chút mở ra hơi từ ngắm treo bức còn có trí tuệ nhân tạo cùng nhau chơi đùa kỹ thuật có thể không tốt sao tựa như thông quan ý hoạn n à người chơi lại quay đầu đi chơi s u p tơ ma di ô đây còn không phải là tùy tâm sở d ụ n g tranh tài hiện trường hải mễ kinh ngạc xem lấy đoạn video này nguyên lai、like、tần an kỹ thuật là như thế tới là tại thần tiên phục bên trong thụ ngược đãi luyện ra hải mễ mình tiến vào thần tiên phục biết cái kia bên trong là c ỡ nào hung hiểm cho dù hắn mở hơi từ ngắm nhất thành tích tốt vậy đơn giản là hơn hai mươi tên nơi đó mỗi một địch nhân đều có giết chết n g ư ờ i năng lực mỗi người thương pháp đều đủ để cùng cao cấp cục những cái được gọi là thần thương thủ đánh đồng nơi đó tất cả địch nhân đều âm hiểm tới cực điểm hơi không chú ý liền sẽ bị âm chết cùng bình thường phục so ra thần tiên phục tựa như là một cái kinh khủng trò chơi một cái vĩnh vô chỉ cảnh thụ ngược đãi luân hồi nhưng là t ầ n an vậy mà liền dạng này ngày qua ngày địa thụ ngược đãi sau đó từ thần tiên phục bên trong giết ra tới hải mễ tâm phục khẩu phục vậy cảm giác được thật sâu hổ thẹn thần an có cái gì hắn chỉ là một cái vì mộng tưởng đi vào đế đâu người trẻ tuổi không có có danh tiếng chỉ là tại thần tiên phục ngày qua ngày địa thụ ngược đãi tôi luyện lấy mình kỹ thuật nhưng mình đâu là trực tiếp trên bình đài phan hâm mộ đông đảo đại chủ c h u y ê n bá thu nhập phong phú lại vì một chút xíu mắt hiệu quả đi mở treo còn tâm mang lòng chờ may mắn nhìn xem có chút ngại ngùng tần h an hải mễ đột nhiên ý thức được cái gì làm một cái dẫn chương trình hắn giống như đã quên đi đã từng mộng tưởng quên đi tuổi trẻ mình từng vọng tưởng đứng ở trên đỉnh thế giới d a tâm chỉ có thiên điểm lại không muốn phát triển chỉ muốn như thế nào dùng trực tiếp lừa càng nhiều tiền thu hoạch được càng nhiều hư vinh hải mễ nhìn trong tay chữ nặng huy chương phía trên bạo tẩu ga thần bốn chữ này để hắn cảm giác được có chút n h ó i n h ó i cái danh xưng này không thuộc về hắn thuộc về tấn an tại trực tiếp gian bị phong cấm về sau hải mễ từng có hảo não từng có phàn nàn cũng nghĩ qua là không phải mình vận khí không tốt vẫn là trần mạch quá hà khác nhưng giờ khác này hải mễ tựa như là đột nhiên giác nộ cái gì t ự a n h ư video danh tự kẻ yếu là mỗi người đều là kẻ yếu nhưng chỉ cần có ý chí kiên định luôn có một ngày sẽ trở thành cừng giả dựa vào chính mình cố gắng được đến lực lượng mới là mình chân chính lực lượng trần mạch nói ra ở đây ta phải hướng tần an biểu thị một cái ấ y n ấ y bởi vì lúc trước ta từng tại thần tiên phục bên trong gặp được hắn một lần lần kia ta nghĩ lầm hắn là trí tuệ nhân tạo kết quả cho cực kỳ nhiều người chơi tạo thành lừa dối với lúc cho mượn cái này cơ hội làm sáng tỏ một cái trước đó ta tại thần tiên phục bên trong gặp được trí tuệ nhân tạo liền là tân an mặt khác bởi vì tần an tài khoản liên quan đến tự mình tài khoản giao dịch căn cứ chính thức tài khoản điều lệ chúng ta đem đối mắc nợ h ả o tiến hành v ĩ n h cựu phong cấm xử lý nghe đến đó tân an giật nảy mình cái quỷ gì làm sao muốn phong ta hảo trần m ạ c cười cười tiếp tục nói bất quá chúng ta đem sẽ vì tần an cấp cho một cái hoàn toàn mới tài khoản đem kế thừa chi t r ư ớ c tài khoản toàn bộ số liệu đồng thời mắc nợ hào đem có đặc thù danh sách trắng công năng có thể tự do hoán đổi phổ thông phục cùng thần tiên phục tiến hành trò chơi ngoài ra lần này thu hoạch được quán quân bốn tên tuyển thủ đều đem ở trong game thu hoạch được không xuất bản nữa áo khoác cùng đặc thù tiêu chí làm vĩnh cựu cá nhân vinh dự lôi đ ỉ n h trò chơi còn đem cùng mò cá trực tiếp bình đài hợp tác vì tần an tiến hành đặc thù chứng nhận cũng chính là lôi đỉnh trò chơi chứng nhận dẫn chương trình làm đối với hắn tại thần tiên phục bên trong lấy được thành tựu tán thành lần nữa cảm tạ các vị khán giả đối lôi đỉnh trò chơi đối tất lẽ ở dù nào ép bạ tô ơ nơ cùng lần này dẫn chương trình thi đấu ủng hộ tiếp đó sân khấu giao cho trương dương mọi người muốn nghe hay không tần an cho các n g ư ờ i nói hai câu trần mạch đem mịt rổ p h ổ n giao cho trương dương quay người xuống đài giờ phút này toàn bộ sân khấu thuộc về tần an tất cả người chơi ánh mắt vậy ậ đều t chương bảy trăm mười ba nghèo khó khiến cho ta tiến hóa mọi người tốt ta là tân an màn ảnh trước tần an có chút ngại ngùng cùng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp như thế tại leo lên sân khấu một tiếng hót lên làm kinh người trước đó hắn chỉ là một cái phi thường bình thường nghiện thiếu niên mà bây giờ lại bị mấy triệu người chơi chỗ nhìn chăm chú cũng khó tránh khỏi có chút không thích ứng trương dương khẽ cười nói nhìn ra được mọi người hiện tại cũng còn cực kỳ kích động cho nên ta liền nói ngắn gọn đầu tiên xin hỏi tân an ngươi thật là một mực tại thần tiên phục bên trong chơi còn thành công ăn gà sao tân an gật gật đầu là hơn hết cái kia một thanh có một chút điểm vận khí thành điểm trương dương nói ra ngươi qua khiêm n h ư ờ n g nếu như không có cường hãn thương pháp cùng kỹ thuật coi như mỗi lần đều là thiên mệnh vòng vậy là không thể nào ăn gà đúng nhắc nhở các vị khán giả một câu tân an tại thần tiên phục ăn gà video còn treo đang ép đứng lên mọi người có thể tự hành vây xem lúc ấy tư thế vai hùng như vậy cuối cùng một cái vấn đề rất nhiều người xem các bằng hữu đều đang hỏi ngươi là thế nào nghĩ đến tại thần tiên phục luyện kỹ thuật loại này có thể xương tự ngược phương thức huấn luyện đâu tân an có chút xấu hổ địa gãi đầu một cái cái này chủ nếu là bởi vì lúc ấy ta mua không nổi tớ lờ dù nào ép bạ tôn ơ tài khoản trương dương có chút ngộng mua không nổi tài khoản cùng thần tiên phục có quan hệ gì tân an giải thích nói là như thế này vừa mới bắt đầu thần tiên hào bán đặc biệt tiện nghi cho nên ta cái này tài khoản là hoa hơn một trăm khối tiền mua được trương dương cho nên ngươi không phải chủ động đến thần tiên phục đi luyện kỹ thuật tấn an lắc đầu không phải là bởi vì ta mua hào chỉ có thể đánh thần tiên phục hắn lại bổ sung một câu phải nói là nghèo khó khiến cho ta cố gắng trương dương có chút rợ khóc rợ cười cái này còn thật là một cái thú vị ô long à, vậy ngươi cảm thấy là cái gì c h è o c h ố n g ngươi tại thần tiên phục một mực chơi tiếp tục thân an chủ yếu là mua không nổi chính thức phục tài khoản trương dương làm ho hai tiếng cái kia chính thức hiện tại cho ngươi một cái đặc thù tài khoản có thể tại bình thường phục cùng thần tiên ăn và ở giữa tự do hoán đổi ngươi còn hội trở lại thần tiên phục sao tân an nghĩ nghĩ sẽ đi về sau vẫn là lấy thần tiên phục làm chủ vì cái gì trương dương hỏi tân an phổ thông phục không có áp lực gì khả năng sẽ tạo thành ta kỹ thuật lưới bước trương ư ơ n g d hắn có chút chấn kinh tại tần an cái này bức chứa tự nhiên như thế sửng sốt hai giây về sau mới hỏi cái kia rất nhiều người xem biểu thị bọn họ nhận ngươi ủng hộ cũng muốn đi thần tiên phục luyện kỹ thuật đối với cái này ngươi có cái gì muốn đối bọn họ nói sao t ầ n an gãi đầu một cái cái này vẫn là hảo hảo còn sống a lại nói thần tiên phục tài khoản đáng quý mọi người hoa một ngàn khối tiền vé vào cửa liền vì đi xem một chút thần tiên phục hình dạng thế nào không phải cực kỳ có lời trương dương vậy không thể nín được cười còn thật là phi thường thành khẩn chất pháp đề nghị a phi thường cảm tạ tần an tiếp nhận chúng ta phỏng vấn vậy lại lần nữa chúc mừng bốn vị dẫn chương trình thu hoạch được lần này dẫn chương trình thi đấu quán quân tin tưởng rất nhiều người xem còn có càng nhiều vấn đề muốn hỏi bọn họ không quan hệ bọn họ hẳn là rất nhanh liền hội khôi phục trực tiếp đến lúc đó mọi người đến trực tiếp gian tự mình đi hỏi đi lần nữa cảm tạ tất cả người xem cái này hai ngày đến nay làm bạn càng nhiều ở dù nào ép bà tô lơ chính thức thi đấu sự tình đang tại chuẩn bị bên trong Chúng thần a k ô không n không lưng cảnh trong tiếng lông g gặp nhạc, về. Ở l này dẫn chương trình hoàn、mỹ. Hiện trường tín gây thúc trực trực thi hiệu g kết tiếp mất, tiếp i đấu mỹ. an bên tiểu r o n g t kéo không trong nào, một giảm mưa độ bắt tiến trình thi trực tiếp nhiệt chút thần t cái viễn cảnh chương chiếu ngược càng càng viễn liền lại. gian lại lại nhiều. i về hành lần này dẫn Nhưng bên đạn ngày an sau, đầu đấu là ca ca thật manh a bị hắn vòng phấn cười chết ta rồi như thế ngay thẳng phỏng vấn trả lời tiên giới c h i chủ sinh ra lại là nguồn gốc từ tại nghèo bẩn nghèo khó khiến cho ta tiến hóa ta phát hiện trang bức chuyện này có phải hay không trời sinh cái gì phổ thông phục không có áp lực lại khuyên mọi người đừng đi thần tiên phục tự ngược má ơi bức đều để hắn gắn xong ha ha người ta nói câu câu là thật này làm sao xem như trang bức ngươi đi xem hắn một chút tại bình thường phục biểu hiện đi đơn giản đau lòng mặt khác chín mươi chín người để hắn tranh thủ thời gian hoàn hồn tiên phục là đối người chơi bình thường một loại bảo hộ cơ chế tân an ở trên đảo chín mươi chín người chú ý các ngươi đã bị ta bao vây lập tức tức vũ khí đầu hàng ta quyết định ngày mai đi mua ngay một cái thần tiên phục tài khoản bắt đầu mình con đường tu tiên trên lầu lão ca lên đường bình an ngồi đợi ngươi ra hai tay thần an trực tiếp gian ở chỗ nào phan hâm mộ b ầ y đâu ta muốn đi vây xem tần h an lúc nào mở trực tiếp a chờ không nổi muốn nhìn thần tiên phục a tranh tài hiện trường tần h an lão kê hải mệ c ủ n g châu chắc bốn người còn đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng không thể nghi ngờ là tần an phát hỏa mà lại là đại hỏa đặc biệt lửa mặc dù bây giờ hắn vẫn là nghèo bước một cái thậm chí trở về v ẽ xe lửa đều là lao u ê cho mua nhưng tiếp xuống hắn tất đem bình bộ mây xanh mấy cái trực tiếp bình đài người phụ trách toàn đều vây quanh muốn đem hắn đào được mình bình đài đi mò cá trực tiếp bình đài vì thành tần an lưu lại tại chỗ đưa ra một phần lương một năm ngàn vạn cấp bậc đại hợp đồng mấy cái câu lạc bộ quản lý vậy toàn đều vây lại đây muốn ký kết t ầ n an thành vì chính mình t ấ lẽ ở dù nào ép bà tô h n nơ phân bộ tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí có thể trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng đội viên tùy ý chọn lao p cùng châu trác vậy đều thu được mò cá trực tiếp bình đài các loại để cử vị tài nguyên có người chuyên phụ trách tương quan mở rộng liên liên hải mễ cũng bị mấy nhà trực tiếp bình đài tranh đ o ạ n cuối cùng mò cá lại cùng hắn một lần nữa ký kết một phần hợp đồng hy vọng hắn có thể phục truyền bá lần này dẫn chương trình thi đấu bên trong mặc dù tấn an là tuyệt đối nhân vật chính nhưng hải mễ vậy ở trong trận đấu triển lộ ra thực lực mình dư luận đối với hắn đã rất h o a n g dung nhưng để mỏ cá trực tiếp bình đài cảm thấy n g o à i ý muốn là hải mễ cự tuyệt dẫn chương trình sự tình sau này hay nói đi ta muốn đi đánh nghề nghiệp hải mễ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn ánh mắt lại là chưa bao giờ có kiên định lúc này hạ sân cùng tiền tổng đi lại đây hạ sân sẽ không nói tiếng trung t h ăn An tiếng anh trình độ cũng là nát như cho nên tiền tổng liền sung phong nhận việc địa làm phiên dịch người đánh rất tốt ta tâm phục khẩu phục không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi dạng này tuyển thủ hơn hết ngươi phải cẩn thận tại châu âu còn có rất nhiều giống như ta cường tuyển thủ bọn họ còn đều tại cùng một c h i đội ngũ fgs trò chơi nghề nghiệp đấu trường thế giới sân khấu cũng sẽ không giống hôm nay dạng này chỉ bằng vào ngươi sức một mình liền quay lên i chiến cụ hạ s ầ n nói ra thân an cười cười không quan hệ Ta chương á c đội u vệ hội mạnh Hạ lên. Sân tay.、Như、vậy, trên bảy trăm mười bốn sao thần tiên phục tài khoản a lần này dẫn chương trình thi đấu ảnh hưởng xa so với tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng còn muốn sâu xa tân an tại dẫn chương trình sau trận đấu trong nháy mắt bạo đỏ có hạ sần Lao tại ê h tấn an g trở lại đế đô phục truyền bá ngày đầu tiên hắn trực tiếp gian bị treo ở mỏ cá trực tiếp bình đại bắt mắt nhất để cử vị bên trên quan sát nhân số tại ngắn ngủi trong vòng một giờ đã đột phá sáu triệu loại này nhiệt độ cơ hồ là nghiền ép tất cả đợt lỡ dù nào ép bà tô ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơ dẫn chương trình cà phê inter cabin trò chơi phối chi không tốt lắm cho nên mlg a m i n g club cố ý cho tần an an bài chuyên môn thiết bị dựa theo tần an chính mình nói pháp hắn cân nhắc đánh nghề nghiệp nhưng cụ thể đi cái nào đội ngũ còn đãi định có lẽ là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp hắn còn gặp được rất nhiều ngăn trở nhưng là một cái nghiện thiếu niên hắn cuối cùng thu được mình muốn nhân sinh cái khác dẫn chương trình còn có tớ lẽ ở dù nào ép bà tôn nơ trò chơi này bản thân vậy mượn lần này dẫn chương trình thi đấu cơ hội hung á c soát một đợt tồn tại cảm nhiệt độ tăng lên không ngừng hơn hết nhất làm cho người nói chuyện say x ư a vẫn là thần tiên phục cái này thiết lập thần tiên phục đã trở thành đ ỡ t lỡ dù nào ép bạ tổ hơn n trò chơi này chuyên môn danh từ không giống mới lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai đ ỡ t lỡ dù nào ép bạ tổ hơn n xử lý hoặc phương thức là nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phương diện phổ thông phục hoặc ơ hồ tuyệt tích tất cả mọi người tại bình thường phục bên trong đều có thể thu được công bằng công chính máy bay chiến đấu hội khác một phương diện bởi vì chuyên môn thần tiên phục tồn tại cái kia chút mở hơi từ ngắm người chơi chỉ có thể ở bên trong thụ ngược đãi mà đối với giống tần an n g h ĩ như vậy muốn tôi luyện kỹ thuật người chơi thần tiên phục thì trở thành sánh vai đoan cục còn muốn càng lựa chọn tốt rất nhiều hặc người chế tạo vậy đại khái đ o á n được đỡ lơ dù nào ép bà tô ơ lơ phản hặc cơ chế nhưng bọn họ bất lực phá giải rất đơn giản Đó là ở dù nào ép bà tô ơn l dựa vào bản cổ hệ thống cùng trí tuệ nhân tạo đối mỗi một tên người chơi số liệu đều tiến hành tổng hợp phân tích thông qua đối rộng rãi nhất người chơi quần thể số liệu tiến hành phân tích phân loại ra khác biệt cấp bậc người chơi các hạng số liệu hợp lý phạm vi giá trị nếu như người chơi thực lực chậm chạp cân đối tăng trưởng như vậy tên này người chơi liền là người chơi bình thường nhưng nếu như hắn thực lực đột nhiên tăng vọt hoặc là tại nào đó một phương diện tỉ như thương pháp hoàn toàn cao hơn bình thường giá trị quá nhiều như vậy thì điểm nhập thần tiên phục sở dĩ cái này chút h ạ c người chế tạo thúc thủ vô sách là bởi vì h ạ c chỉ có thể tăng lên thương pháp lại không thể tăng lên ý thức thân pháp mà b ậ t h ạ c người chơi bất luận làm sao che giấu bọn họ số liệu ở trong mắt trí tuệ nhân tạo đều là dị thường bất quá h ạ c những người chế tạo ngược lại là tìm được một đầu mới con đường phát t à i bán thần tiên phục tài khoản tại thần tiên phục vừa mới cho hấp thụ ánh sáng không lâu sau liền có rất nhiều người chơi bởi vì tò mò mà mua sắm thần tiên hào dẫn đến thần tiên hào giá cả trên đường đi trướng thậm chí đã tăng tới một khối tiền t à i h ư u hơn hết khi đó phần lớn là dẫn chương trình tại mua xuất hàng lượng rất ít nhưng dẫn chương trình thi đấu về sau theo tần an đại hỏa thần tiên phục vậy triệt để phát hỏa cực kỳ nhiều người chơi đều nghĩ đến thần tiên phục đi luyện kỹ thuật đang mong đợi mình vậy có thể trở thành giống như tần an lợi hại người chơi điều này sẽ đưa đến dẫn chương trình sau trận đấu thần tiên phục tài khoản càng phát ra khan hiếm giá cả tại một chút hai tay trên w e b s i t e đều bị xào đến một nghìn năm trăm khối tiền trở lên dạng này lại còn có người mua không thể không nói chơi vờ giờ cabin trò chơi thổ hào s á t thực nhiều hiếu kỳ thổ hào cũng nhiều cho nên cái này chút hoặc người chế tác vậy nhìn chuẩn cái này phát tài cơ hội bắt đầu đại lượng mua vào chính thức tài khoản sản xuất hàng loạt thần tiên phục tài khoản một cái tài khoản liền có thể lừa bốn năm trăm đây quả thực là bạo lợi dù sao đối với hặc người chế tạo tới nói chuyện này không có gì chi p h i à. hặc trong đám mấy cái nhân viên quản lý đều tại n h a o n h a o cảm khái cái này kịch bản là thật mẹ nó không nghĩ tới trước đó thần tiên phục tài khoản còn mẹ nó đều bán đồ bán tháo nữa nha đều mẹ nó hai ba trăm liền xuất thủ bây giờ suy nghĩ một chút thua thiệt ra l i ệ u đúng vậy à không hiểu ra sao cả dẫn chương trình thi đấu về sau vậy mà thanh thần tiên phục mang phát hỏa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này người chơi bình thường chủ động đi tìm hoặc người chơi thụ ngược đái bọn họ đều đang mong đợi mình có thể cùng tần an như thế tại tiên giới nhục thân thành tiên thôi b u ồ n cười chết ta rồi các loại bọn họ tiến vào thần tiên phục liền biết tần an có thể thành tiên đó là người ta thiên phú dị bẩm chín mươi chín phần trăm thiên phú tăng thêm một phần trăm cố gắng những người khác tiến thần tiên phục cũng chỉ là thụ ngược đái mà thôi khám phá không nói toạc bây giờ còn có rất nhiều người tại ngao ngao trở lấy mua thần tiên phục tại khoản đâu chúng ta nắm chặt thời gian đồn h ả o Về sau k h ẳ người định độn đều, còn hơn khoản này thể h có cái cái cái Ta tài tay một lựa. xoay n chính g thủ ta, ta là này, này có có muốn a thần tiên phục tài khoản chi phí tại cái này là đâu lại thế nào thấp vậy sẽ không thấp hơn chính thức tài khoản đúng ta cảm thấy các người chơi đi thần tiên phục nhiệt tình tại trong vòng một tháng đều lạnh không xuống coi như lạnh cái kia chút tuyển thủ chuyên nghiệp đại chủ truyền bá còn có một số cứng rắn hạch người chơi khẳng định cũng vẫn là có cái nhu cầu này đ ộ đi khẳng định không sai cái này chút h o c đám người chế tạo vậy toàn đều phát hiện con đường phát tài liền h o c đều tạm dừng đổi mới liền l à cắm đầu làm thần tiên phục tài khoản liên liền lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai các người chơi đều b ồ n bực gần nhất là chính thức sửa trị h o c cường độ gia tăng sao làm sao cảm giác treo thiếu đi kết quả hỏi một chút mới biết được hặc tạm dừng đổi mới làm hặc đều đi chuyển đ ỡ lẽ ở dù nào ép bà tô lơ thần tiên phục tài khoản tần an phục truyền bá về sau vậy ở một mức độ nào đó tăng lên hặc phục nhiệt độ các người chơi toàn đều tràn vào tần an trực tiếp gian nhìn hắn lo vòng ngoài treo phục tại tần an giải thích giới tất cả mọi người đều phi thường chấn kinh tại hặc phục cường độ cao cùng tần an ý thức lần này không ai không tin dù sao tần an hiện tại là đi qua chính thức chứng nhận nhục thân t r i n h chiến thần tiên phục dẫn chương trình lúc i liên tại bài video người chơi lại. ê lên, n Tần An còn đứng nhau nhau nhắn l trước bột phát bột, tất ba có bức cả các đó đều đào vậy bị ấy tần an xem hết hải mễ từ chứng về sau phê bình một cái hắn kỹ thuật kết quả bị các lộ một ba người chơi phúng gai vì một ba đại thần kết quả có chuyện tốt người chơi thanh việc này cho lật ra tới phía trước tầng lầu lần lượt đánh mặt cái kia chút muốn gia nhập nghề nghiệp chiến đội đám tuyển thủ vậy đều đang suy nghĩ muốn hay không làm cái thần tiên phục tài khoản tới tiến hành huấn luyện thường ngày hơn hết tổng thể tới nói Thần tiên phục tài tại xuất rất phục khoản hay là tại chậm chạm hàng giai đoạn. Có rất nhiều người chơi muốn mua, nhưng đoạn. người muốn giai giác Có cảm được là Mà mua, quý. bán hào một bên đồn hàng một bên chậm chạp xuất hàng đây cũng là một loại nào đó đói khát marketing nhưng tiếp xuống một đầu chính thức thông cáo lại làm cho tất cả đồn thần tiên phục tài khoản hoặc những người chế tạo tại chỗ thổ huyết chương bảy trăm mười lăm hoặc đám người chế tạo muốn lên sân thượng Đỡ lỡ dù nào S.B.T.O.N.E, chính thức ban bố thức một t h đầu ô gần cáo. g đây lỡ dù nào ép bà tô n nơ vận doanh đoàn đội thu được số lớn người chơi phản hồi biểu thị hy vọng gia tăng hặc phục tức thần tiên phục xứng đôi t u y ể n hạng để các người chơi có thể tự do xuất nhập thần tiên phục tiến hành trò chơi lỡ dù nào ép bà tô n nơ vận doanh đoàn đội luôn luôn coi trọng người chơi ý kiến nhưng từ đối với thần tiên phục bảo vệ môi trường chúng ta đem khai thác phía dưới phương thức si cha có thể tiến vào thần tiên phục người chơi danh sách ngày mai bản mới bản đổi mới về sau trong trò chơi đem hội gia nhập chuyên môn thần tiên phục cửa vào người chơi có thể thông qua nên cửa vào khiêu chiến trí tuệ nhân tạo chỉ cần bình điểm đạt tới chín mươi điểm tức có thể đạt được tự do xuất nhập thần tiên phục quyền h ạ ở đây đỡ lờ dù nào ép bà t o ớt lờ vận doanh đoàn đội nhắc nhở ngài thần tiên phục là một cái dị thường tàn khốc chiến trường nếu như ngài vẹn vẹn vì tiêu khiển giải trí hoặc là hiếu kỳ như vậy tiến vào thần tiên phục thí luyện hẳn là sẽ để cho ngài đầu vóc thanh tỉnh một điểm nếu như ngài có thể bằng vào mình lực lượng thông qua thí luyện như vậy chúc ngài tại thần tiên phục bên trong không ngừng tiến bộ sớm ngày đ ụ c thân thành tiên thông cáo này vừa ra tới các người chơi toàn đều kích động cực kỳ nhiều người chơi đều tại khổ vì mua không nổi thần tiên phục tài khoản nhưng bây giờ chính thức mở thần tiên phục cửa vào liền mang ý nghĩa bọn họ không cần mua chương số có thể trực tiếp tiến vào đương nhiên tiến thần tiên phục là có hạn chế nếu như người chơi bình thường số lớn tràn vào thần tiên phục vậy khẳng định sẽ tạo thành thần tiên phục tiêu chuẩn đất lở vậy liền đã mất đi thần tiên phục c h â n nghĩa dạng này một cái si cha tiêu chuẩn rất tốt địa thỏa mãn tất cả người chơi nhu cầu